bọn nhỏ phục hồi tinh thần lại bị an bài điểm cơm bị rực rỡ muôn màu thực đơn xem hoa mắt bất quá nhất bắt mắt chính là một cái thật dày đèn bài mặt trên tên cứ gọi là hắc ớt gà bài cơm cơm phẩm cấp hấp dẫn đại bảo quyết đoán điểm cái này hắc ớt gà bài cơm nhị bảo điểm chính là da giòn thịt nướng quay cơm từ tiểu nam bọn họ do dự không chừng bởi vì đa dạng quá nhiều căn bản không biết điểm cái kia hảo cuối cùng ở nhà ăn người phục vụ đề cử hạ điểm đại bàn gà phần ăn cùng thịt bò tương ớt thịt nướng cơm Nghe liền cảm giác chảy nước miếng. Hơn nữa vẫn là trước nay cũng chưa nghe nói qua đồ ăn danh. Mặt khác ba cái hải tử trước kia ở trần viện trong nhà sướng quá nàng chu nghệ, hận không thể mỗi ngày có thể ở trong nhà nàng mặt cọ cơm, đặc biệt là cực nóng ăn không đến trần viện làm cơm về sau, cảm giác giảm béo đều trở nên nhẹ nhàng đơn giản rất nhiều. Kia hương vị tự nhiên làm người lưu luyến. Bất quá này gian nhà ăn, thấy thế nào như thế nào đều hảo, trang hoàng hảo, hoàn cảnh tốt. Này đó chủ đề bọn họ nhìn về sau một chút cũng không nghĩ phải rời khỏi, nếu là buổi tối ở nơi này, nên thật tốt ta. Cái này ý tưởng, là sở hữu thích tương lai thế giới mọi người tiếng lòng. Dùng không đến 5 phút, sở hữu đồ ăn toàn bộ thượng tể, thượng đồ ăn tốc độ phi thường mau. Đồ ăn phẩm thượng bàn về sau, mấy phân cơm phẩm hình thức phi thường tính xảo, đặc biệt là cấp dùng liêu thực thật sự, tuy rằng này một phần giá cả muốn so bên ngoài bản quý, nhưng là ngang nhau giá tới nói, bên trong món ăn mặn phân lượng phi thường đại. Có thể nói ngang nhau giá cả tới nói thật thực lợi ích thực tế. Đại bảo nhị bảo căn bản chờ không kịp, nhìn tươi mới nhiều nước thịt thịt, vẫn luôn ở phân bố nước miếng, đặc biệt là hắc ớt gà bài cơm loại này, bọn họ trước kia không có ăn qua, nhị thẩm cũng không có cho bọn hắn đã làm cái này tân hình thức, lần đầu tiên ăn có độc đáo mới mẻ cảm ở bên trong. Da giòn thịt nướng cơm thịt nướng nướng tiêu hương sộc giòn, thịt vị ướp gai đúng chỗ ngứa, thì là mùi hương cùng nhàn nhạt, nhạt vị ngọt làm thịt nướng càng thêm ăn ngon xứng với độc đáo nước sốt. Mặt ngoài còn giải thật dày một tầng hạt mẻ, thật sự là quá mê người. Lao quý củ, ca hai mỗi người đổi ăn, ngươi nếm thử ta, ta nếm nếm ngươi, cảm giác đều ăn rất ngon, hơn nữa ăn thượng mấy phân đều ăn không đủ. Cực nóng cùng từ tiểu nam là đại bàn gà phân ăn, đại bàn gà là sử dụng mới mẻ hoạt nộn đùi gà thịt, bên trong bỏ thêm khoai tây ớt xanh nấm hương còn có bao nhiêu loại bí chế hương liệu hầm đến mà thành. Đại bàn gà xứng chính là thập phần kính đạo mì sợi to, hơn nữa nước canh rất nhiều có thể hoàn mỹ đem mỹ sợi bao vây ở trong đó một ngụm đi xuống chay mặn phối hợp mỹ rượu vị ở khoang miệng nổ tung hoàn toàn làm người mất khống chế tại đây hương vị giữ lại máy móc động tác không ngừng ướt chương năm mươi bảy năm bảy canh ngụt này cũng quá ngon bọn nhỏ cầm lấy sứ ngưỡng một ngụm tiếp một ngụm hoàn toàn dừng không được tới vương mỹ mỹ tương ớt thịt bò cơm là có một chút thiên cay khẩu vị nhưng là lại không phải đặc biệt cay độc cái này cay vị vừa lúc trung hòa thịt vị dầu trơn ăn lên phi thường ăn với cơm cảm giác ăn vào đi mỗi một mảnh thịt đều là cảm giác hạnh phúc từ lúc chào đời tới nay đều không có ăn qua như thế ăn ngon đồ vật vương mỹ mỹ ăn ngấu nghiến thiếu chút nữa đi cái muôn cấp nuốt vào hoàn toàn đã không có nữ hải tử ruột rẽ cảm kỳ thật cùng ngày đó nam hải cùng nhau chơi nàng tính tình so nam hải còn muốn chắc định, này một cái muông cái đấy là chiếm mãn nước canh bí phương mặt trên che lại lát thịt nga ôm một mồm to nhét vào trong miệng cả người lông tơ đều thoải mái mở ra bất quá lúc này khỏe mắt dư quang đảo qua Đột nhiên nhìn đến cái muông thượng cư nhiên có đồ án, phát hiện thứ này về sau, vội vàng kinh ngạc nói, các ngươi mau xem, này bộ đồ ăn mặt trên cư nhiên có tiểu người máy ai. Mặt khác mấy cái hải tử nghe vậy chạy nhanh nhìn kỹ chính mình cái muống, vừa rồi bởi vì đồ ăn quá mỹ vị, căn bản là không có chú ý tới mặt trên cư nhiên như vậy kinh hỷ. Cái này thiết kế làm bọn nhỏ lại đem sở hữu bộ đồ ăn tất cả đều kiểm tra rồi một lần, quả nhiên phát hiện cái đấy y nấn đồng dạng tiêu chí thật sự là đẹp, chỉ là bởi vì này bộ đồ ăn đều có thể ăn uống tốt một chút. Nhị thẩm khai mặt tiền cửa hàng, thật sự là làm người cảm giác quá kinh hỉ, đặc biệt là vào nơi này cảm giác hoàn toàn cùng bên ngoài cảnh tượng là hai cái thế giới, đại ở chỗ này hoàn toàn không có người bất luận cái gì áp lực, cảm giác một chút cũng không nghĩ rời đi. Không chỉ là hai tử có loại cảm giác này, chỉ cần tới nơi này đại nhân cũng là khiếp sợ không thôi. Lúc này người nơi nào gặp qua như thế công nghệ cao trong nhà bài biện, nhìn cái gì đều như là chưa thấy qua bộ dáng một bên trong lòng bội phục không hổ là tương lai thế giới để cử nhà ăn cùng tương lai thế giới phong cách hoàn toàn nhất trí nghe nói nơi này lão bản giống như còn là mua sắm thương dùng bản quyền mới dùng tới nếu là tính lên này tuyệt đối là hoa quốc đệ nhất gia như thế xa hoa nhà ăn khách hàng nhóm tới về sau cảm giác chính mình như là mở rộng tầm mắt nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ đối nhà này nhà ăn phía sau màn lão bản là ai tỏ vẻ mãnh liệt lòng hiếu kỳ Bất quá nghĩ có thể khai khởi lớn như vậy nhà ăn lão bản khẳng định cũng không phải đơn giản nhân vật. Đại bảo nhị bảo bọn họ ăn xong rồi về sau, nhà ăn phục vụ sinh còn cho bọn hắn đưa tặng một chất nước trái cây, đây là thuộc về lão bản người nhà đặc thù đãi ngộ, rượu đủ cơm no về sau. Bọn nhỏ hơi làm nghỉ ngơi về sau, lưu luyến không rời trở về trường học, bất quá nghĩ lần sau còn có thể đủ lại đến, trong lòng lúc này mới dễ chịu rất nhiều, âm thầm quyết định về sau, mỗi ngày giữa trưa đều phải tới nơi này ăn cơm cổng trường khai gian nhà ăn tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ ngô thành tiểu học quanh thân mấy nhà trường học bị phóng xạ cũng có điều nghe thấy lớn nhỏ bọn học sinh tất cả đều nóng lòng muốn thử cùng đại bảo nhị bảo bọn họ hỏi thăm tin tức chủ yếu quan tâm chính là giá cả vấn đề nếu là ở giáo ngoại ăn cơm quý không quý đại bảo nhị bảo giới thiệu nhà ăn hoàn cảnh thuận tiện nói cho mọi người giá cả phần ăn giá cả tố có năm mao có tám mao hơn một khối hai khối tam khối tiện nghi cùng quý đều có Mà dùng liêu lợi ích thực tế hương vị ăn ngon không khí lại hảo, vẫn là tương lai thế giới chủ đề cửa hàng. Trên tường họa chính là nguyên tắc tranh liên hoàn, liền nhà ăn chén đua cũng in ấn chủ đề đồ ăn. Loại này cửa hàng ta dám nói cả nước đều tìm không ra tới như thế dụng tâm cửa hàng, đi vào cảm giác như là đi vào thiên đường, nếu không phải buổi chiều muốn đi học, chúng ta đều không nghĩ ra tới. Mặt khác đồng học nghe được đại bảo bọn họ đem tương lai nhà ăn nói chính là thiên hoa lạn truy, liền kém nói này cửa hàng chỉ ứng bầu trời có. Nhân gian khó được mấy qua lại. Thật sự có tốt như vậy sao? Nghe xuống dưới hảo tâm động A. Tuổi này hài tử đúng là đối hết thể tràn ngập lòng hiếu kỳ thời điểm, vốn dĩ bọn họ đều là tranh liên hoàn cùng ạ niềm phiến chung thực phèn cơ hồ không khuyên như thế nào đều động tâm. Đương nhiên, các ngươi đi qua một lần liền biết ta nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, dù sao ta cảm giác chính mình giống như thật sự chưa hiểu việc đời, không đi cả đời đều sống uổng phí. Những lời này thật sâu dừng lại ở mặt khác đồng học trong lòng. Nói cái gì đều phải đi nếm thử một chút. Buổi tối rất nhiều gia trưởng tiếp bọn nhỏ tan học, nhìn đến cửa trường đối diện cửa hàng kín người hết chỗ, mới phát hiện nguyên lai like nơi này khai một nhà hàng, có quen thuộc quan hệ đều đi đến một khối hỏi. Nhà ta hài tử cùng ta nói, cửa trường khai ra tương lai nhà ăn bọn họ đồng học đi ăn nói là hương vị thực không tồi, hơn nữa ly trường học như vậy gần, về sau nếu là mỗi ngày tới nơi này ăn cơm, liền không cần cho bọn hắn mang cơm hộ. Kia này tiệm cơm bán xào rau có phải hay không thực quý a? Hơn nữa học sinh tan học đi ăn cơm, đến cơm điểm này tiệm cơm có thể cung được với ăn sao. Đừng đến lúc đó chậm trễ đi học liền không hảo. Cái này ra trưởng thói quen mang cơm hình thức, đột nhiên tiếp thu tân phương thức cảm giác không quá thói quen, cau mày đem chính mình trong lòng ý tưởng hỏi ra tới. Này ngươi cũng không biết đi, bọn họ nói nhà này bán chính là thức ăn nhanh, cùng truyền thống tiệm cơm như vậy bất đồng, dùng cơm không cần chờ quá dài thời gian, 5 phút là có thể làm tốt một phần chay mặn phối hợp dinh dưỡng cơm trưa kia hải tử cùng ta học tên tên gọi cái gì tới, ta đều quên mất, dù sao nghe tới liền có muốn ăn, chúng ta đại nhân đều muốn ăn đừng nói hải tử sẽ thèm. Mặt khác gia trưởng vừa nghe lời này, đều nghĩ đến con nhà người ta đều có thể ở giữa trưa ăn thượng nóng hổi cơm, lại còn có có thể ăn tốt như vậy, như vậy xa hoa, chính mình ra cũng không phải ăn không được cơm, mệt gì cũng không thể mệt ăn, lại không phải chịu đói niên đại. Hơn nữa các ngươi ngẫm lại, tân làm được cơm cùng đưa tới trường học cơm hộp so sánh với cũng không phải là chỉ là nóng hổi đơn giản như vậy. Ta nghe nói có hải tử thời gian dài ăn lênh cơm, dạ dày đều cấp ăn hỏng rồi, thời gian dài đi xuống thân thể khẳng định chịu không nổi. Có cái này nhà ăn hiện tại quả thực chính là vì dân suy nghĩ, ăn cơm quý điểm có thể làm sao vậy, ở nhà làm cũng đến mua đồ ăn phí hỏa phí khí than, lại còn có không nhất định có nhà ăn làm ăn ngon, giữa trưa ăn lạnh cũng không khỏe mạnh. Điểm này tam dưa hai táo nếu là đem thân thể cấp tỉnh ra bị bệnh, bao nhiêu tiền cũng là cứu lại không trở lại. Nay vừa nói cơ hồ sở hữu gia trưởng đều động tâm, như thế nào tỉnh tiền đều không bằng hài tử thân thể quan trọng, cho nên chuyện này chính là chính sự, tuyệt đối chỉ hoan không được. Chân viện nhà ăn mới vừa khai trương liền bắt đầu kín người hết chỗ, sinh ý đại đến không được, mỗi ngày cảm giác lại vội không xong sự tình, bất quá may mắn bọn họ chỉ cung ứng hai bữa cơm, hơn nữa buổi tối kia đốn người rõ ràng thiếu rất nhiều, lúc này mới có cái xuyến khẩu khí thời gian. Càng ngày càng nhiều người biết nhà này chủ đề nhà ăn tồn tại. Chủ đề nhà ăn cũng khiến cho xã hội các giới hoanh động, không hề nghi ngờ như vậy cửa hàng khai quốc đến nay là đầu một nhà, trước kia là tuyệt vô cận hữu, kinh ngạc trình độ không thể nghi ngờ là hỏa tinh đâm địa cầu, tựa hồ là phát hiện cái gì tân tư tưởng. Nhà này nhà ăn lão bản, tuyệt đối là thời đại dẫn dắt giả, cũng là lớn mật cải cách giả, nhân ra quan niệm còn dừng lại ở quốc doanh nhà ăn bảo thủ tư tưởng phái giai đoạn, cửa hàng này lão bản đều đã trở thành lưu hành tiên phong. Thật tinh mắt người đều biết này ý nghĩa cái gì này ý nghĩa kinh tế thức tỉnh, Hoa Quốc thật thể kinh tế nhanh chóng bay lên, tương lai không thể hạn lượng phát triển, cấp quốc gia mang đến ích lợi đều là không thể khinh thường. Mà trần viện này đệ nhất ra nhà ăn, bởi vì quá mức với mới mẻ độc đáo, đã khiến cho chính phủ bộ môn chú ý, bất quá không phải mặt trái ảnh hưởng, mà là tốt sự tình, nô thành thành thị này đại nhưng thật ra rất lớn, nhưng là không có gì đặc sắc mà nói, thật thể kinh tế phát triển mấy năm nay mới hảo không ít, để cao dê đê vấn đề lửa xém lông mày trước mắt liền thiếu chính là trần viện loại này tuổi trẻ lớn mật hộ cá thể dám tưởng dám làm dám đua cũng là vì trần viện lần này chủ đề nhà ăn là một cái không giống người thường đồ vật cho nên lấy nàng cửa hàng dựng đứng tấm gương như vậy liền cấp tương lai nhà ăn bốn phía tuyên truyền làm báo chí đầu đề đăng tương lai nhà ăn xây dựng tốt đẹp tương lai sinh hoạt tiêu đề lấy chính năng lượng thủ tân phong văn án cấp tương lai nhà ăn tiến hành rồi mạnh mẽ mở rộng trợ giúp trần viện dẫn lưu khách hàng như vậy trần viện nhà ăn lượng người càng thêm chật ních sinh ý càng ngày càng tốt cũng càng ngày càng nhiều người biết rõ nhà này nhà ăn nhưng là báo chí mặt trên tuyên truyền như cũ không có dừng lại trần viện cũng bị có quan hệ nhân sĩ tìm được nói qua bởi vì là tưởng đem nàng tương lai nhà ăn chế tạo trở thành ngô thành đặc sắc người bên ngoài gần nhất liền biết có như vậy nổi danh địa phương chẳng những có thể kéo tiêu phí hấp dẫn càng nhiều là thương gia khai cửa hàng nói không chừng nàng cửa hàng phụ cận khu vực quá mấy năm về sau giá nhà đất bay nhanh dâng lên giá cả tấc đất tức vàng cũng nói không chừng phù cận mấy nhà đơn vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, trường học càng là ngạch cửa tăng lên, đây là kinh tế lực lượng, hết thể phát sinh nhỏ rộng vô tức, trước nay cũng không phải kỳ tích, mà kết quả lại hơn hẳn kỳ tích. Buổi tối thời điểm, ở tương lai nhà ăn bên trong thưởng thức phong cảnh là phi thường hưởng thụ sự tình, rất nhiều người hạ ban về sau đều thích tới nơi này ăn cơm, đưa tối thời gian trên cơ bản rất ít có thể có học sinh đi ăn cơm, cơ hồ đều là người trưởng thành khách hàng. Độc đáo ánh đèn sắp điệu, Làm người đặt mình trong với nhà ăn nội cảm giác phi thường thoải mái, các khách nhân cơm nước xong cũng không muốn lập tức rời đi, ngược lại là thích tiểu tọa một lát, đám chìm ở bầu không khí bên trong toàn thân tâm đều có thể thả lỏng lại. Lương An nhận được một cái thượng cấp lãnh đạo an bài mệnh lệnh, hắn chủ yếu phụ trách muốn chiêu đãi ngoại quốc tới ngô thành giao lưu vấn luyện chuyên gia, chủ yếu là cấp chuyên gia nhóm an bài ăn uống chủ địa phương, chủ địa phương muốn hoàn cảnh tốt một ít, tuyệt đối không thể đủ có lệ, nhưng là cấp trợ cấp tiêu chuẩn không phải rất nhiều cho nên này đó tiền muốn ăn được chơi hảo, kia vẫn là có nhất định khó khăn, phải xem như thế nào hợp lý an bài. Trụ địa phương còn phải muốn bảo đảm ly đơn vị khoảng cách không xa, bảo đảm an toàn tính, cho nên định ở quốc doanh khách sạn. Quốc doanh khách sạn hoàn cảnh đã xem như tương đối hảo, ít nhất ở ngô thành bên trong đã xem như đứng đầu trình độ, lương an cảm thấy đã phi thường không tồi điều kiện, đầy mặt tươi cười nên đón ngoại quốc chuyên gia. Vốn dĩ cho rằng hết thể đều thuận lợi. Kết quả nghe được những cái đó làm đôi mắt mũi to người nước ngoài gần nhất đến ngô thành, trên mặt toàn treo đầy ghét bỏ, hình như là quý tộc hạ mình hàng quý. Lương An tuy rằng nghe không hiểu ngoại ngữ, nhưng là trên đường có phiên dịch, sau lưng nói thầm đại khái đều nghe được rõ ràng, này mấy cái người nước ngoài trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, như thế nào cũng nhìn ra được tới bọn họ có bao nhiêu ghét bỏ ngô thành hoàn cảnh. Làm hắn phẫn nộ chính là, vài người người nước ngoài trong miệng cơ hổ quại đều là, thiên kia Lần này lữ đổ chính xác là không xong quyết định. Tối hôm qua thượng nệm quả thực so phóng lâu rồi bánh mì còn muốn cứng rắn. Đường phố quá lạc hầu, căn bản là không có mấy chiếc chạy máy xe, tới rốt cuộc là cái cái dạng gì địa phương. Trước tám canh hai Lương An nghe được lời này trong lòng phẫn nộ không thôi, này đàn người nước ngoài thật sự là thật quá đáng. Mặc cho ai chính mình quê nhà hoàn cảnh bị người như vậy xem thường trong lòng đều không dễ chịu, bất quá trong lòng cho dù ở không vui cũng không thể bỏ gánh cự tuyệt chiêu đãi người nước ngoài nhiệm vụ này, sắc mặt không có lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Bởi vì nhất thời phẫn nộ cũng không thể đủ giải quyết cái gì vấn đề, bọn họ từ người nước ngoài trong tay còn không có học được kỹ thuật, nếu là liền như vậy đắc tội, làm cho bọn họ rời khỏi, chính mình là giải nhất thời chi khí, nhưng là thượng cấp cực cực khổ khổ liên hệ đến tài nguyên, này dọc theo đường đi hoa rất nỗ lực toàn bộ đều phó mặc. Chính cái gọi là việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, nhịn không nổi cũng đến nhẫn. Này người nước ngoài không phải cảm thấy chính mình gặp qua rất nhiều việc đời sao hắn biết có cái địa phương, mấy người này tuyệt đối chưa thấy qua, vừa lúc làm này đó tự cho là đúng người nước ngoài hảo hảo mở rộng tầm mắt, đỡ phải bọn họ đôi mắt đều phải trường đến đỉnh đầu lên rồi. Lương An mang theo mấy cái người nước ngoài, ngồi xe đi tới toàn thị duy nhất chủ đề nhà ăn tương lai nhà ăn, cửa hàng này thường xuyên lên báo, đã trở thành buồn thị nổi danh cửa hàng, này gian cửa hàng danh khí hiện tại phi thường đại, bởi vì báo chí TV các loại quảng cáo, cấp ngô thành hảo hảo tranh một phen quang tiêu phí kinh tế cũng tăng lên không ít nếu là giống như vậy cửa hàng càng ngày càng nhiều thành thị liền sẽ phát triển càng ngày càng tốt đến lúc đó bọn họ quốc gia đồng dạng là phồn vinh hương thịnh này đó người nước ngoài yêu kia thượng nào đi thôi cũng liền sẽ không giống hiện tại như vậy bị động người nước ngoài nhóm một đám vinh váo tự đắc, đầy mặt khinh thường nhìn lại nghe được phiên dịch nói lương tiên sinh mang các ngươi đi nhấm nháp địa phương đặc sắc nhà ăn bữa tối các ngươi nhất định sẽ cảm thấy kinh hỉ Người nước ngoài nhóm căn bản là không tin cái này phá thành thị có thể có cái gì kinh hỷ đáng nói, tuy rằng ngoài miệng cũng không có nói cái gì, nhưng là hết thể tất cả đều viết ở trên mặt, đó chính là căn bản không tin, nạo mạn biểu tình đều mau tràn ra tới. Lương an tâm sinh hờn dỗi, mang theo bọn họ tới rồi ngô thành tiểu học phụ cận. Này phố trợt vừa thấy rất hẹp, hơn nữa đã là buổi tối, chung quanh cũng không có gì người. Người nước ngoài nhóm trong miệng lại là huyên thuyên một chuỗi dài tiếng Anh, Lời nói tự nhiên là cho rằng lương ăn là phùng má giả làm người mập, bọn họ cái dạng gì hoàn cảnh chưa thấy qua, cái gì hương vị không ăn qua, vẫn là cho rằng nơi này người chưa hiểu việc đời, cho nên đối với một chút mới lạ đồ vật đều bắt đầu đại kinh tiểu quái, thật là đáng thương. Chờ đến rốt cuộc tới rồi tương lai nhà ăn cửa thời điểm, lương ăn dành trước xuống xe, từ nhà ăn ngoại nhìn nhìn bên trong hoàn cảnh, vẫn là nguyên lai quen thuộc như vậy, bất quá ban đêm hoàn cảnh bầu không khí càng thêm hảo, nhìn nhìn phía sau người nước ngoài bình tĩnh nói. Chúng ta đã tới rồi, người nước ngoài nhóm vốn dĩ không chút để ý, chỉ nghĩ có lệ gật đầu xong việc, bất quá mới vừa vừa nhắc đầu liền nhìn đến môn mặt hoàn cảnh, mấy cái người nước ngoài trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, như thế độc đáo cá tính, đặc biệt là cửa cái kia người máy mô hình, làm người cảm giác phản phất thấy được khoa học viễn tưởng điện ảnh. Bên cạnh Lương An vẫn luôn quan sát bọn họ biểu tình, thấy bọn họ sửng sốt, trong lòng một trận ám sảng, thầm mắng này đó xú người nước ngoài, vừa rồi còn vênh váo tự đắc đi. Đối ngô thành này phiến thổ địa khinh thường nhìn lại, ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, hiện tại thế nào còn không phải bị tương lai nhà ăn cấp kinh ngạc nói. Tương lai nhà ăn lý niệm, toàn ngô thành người đều biết, đó là xuất từ tương lai thế giới này buồn tranh liên hoàn bên trong chủ đề, này buồn tranh liên hoàn tư tưởng bản thân liền tương đối vượt mức quy định, này đó người nước ngoài liền tính là ánh mắt ở cao cũng không có khả năng không khiếp sợ. Cho nên Lương An cảm thấy chính mình này cách làm quả thực là quá đúng, nên làm này đó người nước ngoài trướng trướng chi nhớ. Nếu không kia phó cao ngạo bộ dáng thật sự làm người không vừa mắt. Lương An hơi hơi mỉm cười, mang theo người nước ngoài vào nhà ăn, cử chỉ ưu nhã khéo léo, biểu tình bình tĩnh tự nhiên. Bởi vì hắn đã đã tới một lần, đối bên trong cảnh tượng đã có chút miễn dịch lực, không đến mức quá tò mò mà thất thần. Nhưng là mấy cái người nước ngoài biểu tình liền không có như vậy đẹp. Người nước ngoài nhóm đôi mắt thẳng lăng lăng nơi nơi nhìn, đầy mặt đều là chưa hiểu việc đời bộ dáng. Hơn nữa một đôi mắt căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc Nhìn chằm chằm trên tường bích họa thượng nhìn không chớp mắt nhìn, phía trước có bao nhiêu khinh thường hiện tại liền có bao nhiêu tò mò, đều nói ánh mắt là không lừa được người, nhìn đến mới lạ sự vật, phản ứng đều không giống nhau. Người nước ngoài nhìn đến cửa trên vách tường tranh liên hoàn, bước chân tự nhiên mà vậy liền ngừng lại, tuy rằng tranh liên hoàn mặt trên dùng chính là tiếng Trung, nhưng là xem đồ là có thể cảm giác được cập vào trước mặt không giống người thường, này tinh mỹ phong cách cũng có một phong cách riêng máy móc trang hoàng phong cách, sắc thật phi thường làm người mê mẩn. Lương An Thanh Thanh giọng nói, đánh gãy bọn họ ngây người, kỳ thật trong lòng đã cười phiên, cảm tình người nước ngoài cũng có người nhà quê vào thành này một mặt. Mấy cái người nước ngoài phục hồi tinh thần lại, nháy mắt phát hiện người chung quanh, liền nhà ăn nội phục vụ nhân viên khách hàng đều đang xem bọn họ, mới ý thức được chính mình thất thố, trên mặt nóng bỏng, có chút xấu hổ nói câu, số gì. Lương An mỉm cười bắt đầu cấp mấy cái người nước ngoài giảng thuật cửa hàng này nơi phát ra, còn có tranh liên hoàn chuyện xưa, nghe được mấy cái người nước ngoài tập trung tinh thần hoàn toàn đã không có phía trước nạo khí, hắn là chân chính ở nước ngoài người trước mặt dương mi thổ khí một phen. Mấy cái người nước ngoài liên tiếp lại nói, nước ngoài cũng không có như vậy nhà ăn, nơi này hoàn cảnh thật sự thực đặc biệt, cũng rất có sáng ý, cùng bên ngoài quả thực chính là hai cái thế giới, nhưng là cái này nhà ăn mặt ngoài nhìn qua là có thể nhìn ra tới, lao bản không phải người bình thường. Sau đó người nước ngoài nhóm lại muốn gặp lao bản bản nhân, bất quá bị Chu Hoa lừa dối, mới đánh mất cái này ý niệm. Bất quá vẫn là tán thưởng thanh không dứt bên hai, gút, nhà này nhà ăn chủ đề quá thần kỳ, ta thu hồi phía trước lời nói, nô thành cũng không phải lạc hậu, có được như vậy một tòa tân triều cửa hàng, tương lai phát triển cũng sẽ dựa theo như vậy tâm thái tới xây dựng, mà hiện tại nó chỉ là một cái ngủ say cự long. cái này tương lai thế giới chính là đánh thức nó biện pháp. Người nước ngoài kích động thanh âm, làm lương an trên mặt phi thường có quang, đảo qua phía trước buồn bực, có câu nói nói rất đúng, thua người không thể thua trợn lại người nước ngoài trước mặt lưng như thế nào cũng muốn thẳng lên mới được cũng là ít nhiều có tương lai nhà ăn bằng không hôm nay tiếp đai phỏng chừng không đạt được và mặt hiệu quả mặt khác nhà ăn lại như thế nào xa hoa lại như thế nào tôn quý tiểu mới cùng phục cổ chính là không thể đủ tương đối cho người ta thị giác tạo thành lực đánh bảo, càng sẽ không như vậy đại giống này tương lai nhà ăn chỉ là cửa một chản nho nhỏ thủy tinh đèn đều có thể từ ánh đèn chiết xạ ra bảy màu sắc sỡ đồ án ra tới chỉ là tư thế liền cấp người nước ngoài cấp trấn trụ Lương An Mỹ tư tư tiếp đón người phục vụ gọi món ăn, kỳ thật lúc này Trần Viện cũng ở nhà ăn, mấy cái ngoại quốc khách hàng làm ra động tĩnh như vậy đại, nàng tự nhiên cũng liền chú ý tới, suy đoán đối phương tám phần là chiêu đãi ngoại thân, cho nên thực đơn liền không thể lấy cái loại này phần ăn thức thực đơn, mà là lấy trung sa hoa thượng cấp bậc thái sắc tới cấp khách nhân chọn lựa. Nàng nhà ăn như thế cao lớn thượng, bình thường khách hàng nhiều, nhưng là cũng có rất nhiều thân phận bất đồng khách hàng, húng chi bọn họ hiện tại càng ngày càng nổi danh. Thường xuyên hoạt động đại chúng mí mắt đấy hạ, rất nhiều thời điểm đều phải gặp người hạ đồ ăn đĩa, mặc kệ cái gì thân phận khách hàng đều là bọn họ chủ yếu chịu chúng. Cho nên Trần Viện liền chế định rất nhiều thái sắc, có chút còn không có thượng tân, này đó cấp lương ăn lấy thực đơn cũng là cái này. Lương ăn vừa thấy thực đơn liền cảm giác hoa lệ lệ tên ập vào trước mặt, hắn điểm hai cái về sau, liền đem gọi món ăn nhiệm vụ giao cho người nước ngoài. Mấy cái người nước ngoài đối hoa hạ đồ ăn kỳ thật không có gì tò mò, cũng là tùy tiện điểm mấy cái. Hơn nữa này mấy cái người nước ngoài muốn chia ra chế, yêu cầu chuẩn bị công cộng chiếc đũa Lương An bất đắc dĩ thở dài, cảm thán người nước ngoài thói quen, chính mình thật là khí hậu không phục. Không quá phận cơm chế ý tưởng, cho Trần Viện dẫn dắt, hoa quốc người ăn cơm tuy rằng không thói quen chia ra chế, nhưng là có một loại đi ăn cơm phương thức đó là phi thường thích, chính là tiệc đứng. Đẩy ra tiệc đứng chỗ tốt, đó chính là lượng đại lợi ích thực tế, hoa một phần tiền liền có thể cái gì đều có thể đủ ăn đến. Hơn nữa ở khống chế tỷ lệ dưới tình huống, lợi nhuận cũng có thể kiếm rất nhiều, có chút tiệc đứng khách hàng liền tính là ăn uống hảo, cũng là hoàn toàn ăn không trở lại, nhưng là lại có thể được đến lợi ích thực tế, lại có thể cảm nhận được mãnh liệt thỏa mãn cảm, xác thật là phi thường tốt biện pháp. Nàng có thể đẩy ra kiểu Trung Quốc xào rau tự giúp mình, mì sợi hỗn độn tương hương bánh các loại mì phở tự chủ, ăn chủng loại ngàn ngàn vạn, nhưng là Trần Viện lại không nghĩ dùng một lần đều bày biện ở tiệc đứng bên trong, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn Đang nghĩ người tới, đột nhiên nghe được người nước ngoài kêu bản có cái người nước ngoài lại huyên thuyên kinh hô một tiếng, mặt khác khách hàng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, chỉ là bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt thu trở về. Nhưng là Trần Viện lại mơ hồ nghe hiểu đối phương theo như lời nói, hắn nói mùi vị thật thơm ăn, hơn nữa chủng loại rất nhiều, so hamburger chờ kiểu Tây thức ăn nhanh vị trình tự phong phú. Lương ăn còn lại là đắc ý này đó người nước ngoài chưa hiểu việc đời ăn tướng, đồ ăn Trung Quốc truyền thừa mấy năm trước kia cũng không phải là cơm Tây có thể tương đối, luôn ăn ngon vẫn là đồ ăn Trung Quốc tương đối nhiều, húng chi tương lai nhà ăn không chỉ là quang hoàng cảnh đẹp, này đó mới lạ thức ăn, càng là đã phù hợp dân bản xứ khẩu vị, lại cảm giác ăn ngon, nơi này chủng loại, chính là ở quốc nội cũng là số một số hai, người nước ngoài ăn cơm Tây tổng cộng nấu nướng phương thức liền. Như vậy vài loại, ăn thượng một đốn hai đốn còn hành, thời gian dài có thể ăn ngon mới là lạ. Nhìn mấy cái người nước ngoài rốt cuộc không hề kiêu ngạo, Hán đại Trung Hoa Mỹ thực cho bọn hắn hoàn toàn thượng một khóa. Lương còn đâu người nước ngoài ăn chính hương thời điểm, ở bên cạnh nhàn nhạt nói, tương lai nhà ăn không giống như là do tiên sinh nói như vậy là hậu đi, này chỉ là chúng ta ngô thành một bộ phận nhỏ mà thôi, các người nước ngoài hẳn là không có như vậy nhà ăn đi. Phiên dịch lập tức đem lương ăn nói lặp lại cấp người nước ngoài, người nước ngoài động tác cứng đờ, trên mặt không bỏ được sĩ diện mặt, tuy rằng phi thường không nghĩ thừa nhận, nhưng là bọn họ quốc gia cũng không có như vậy như thế tân triều lại thời thượng hoàn mỹ nhà ăn, như vậy nhà ăn cứ gọi là tương lai nhà ăn danh xứng với thực, làm người nhìn tâm sinh kính nghệ. Còn có chính là tương lai thế giới cái này chủ đề, thật sự là quá kiệt xuất quá ưu tú, người nước ngoài nhóm nhìn về sau, có mua bổn tranh liên hoàn làm phiên dịch đọc cho bọn hắn nghe xúc động. trầm mặc sau một lúc lâu về sau, người nước ngoài nhóm mới rốt cuộc nói, tương lai chủ đề nhà ăn thật là chúng ta hẳn là học tập địa phương. Các người Hoa Quốc đích sắc có rất nhiều người mới, cái này tương lai thế giới, thế giới tác giả thật sự phi thường ghê gớm, chúng ta phía trước thất lễ cảm thấy xin lỗi. Lương An lúc này miễn bản có bao nhiêu sảng, cao ngạo người nước ngoài cũng có vị trí thuyết phục thời điểm, xem ra nhân tài đối một quốc gia tới nói có bao nhiêu quan trọng, chính mình cường đại rồi về sau, cùng người nước ngoài giao lưu khi cũng kiên cường rất nhiều. Trước 59059, 59, canh một Người nước ngoài kia bàn ngồi không xa trần viện có thể rõ ràng nghe được bên kia nói chuyện. Nghe được người nước ngoài nói cơm Tây thời điểm, trong lòng đột nhiên phát ra ra một ý niệm. Truyền thống cơm Tây đích sắc không thích hợp người Trung Quốc khẩu vị, nhưng là gà rán hamburger một loạt kiểu Tây thức ăn nhanh. Như vậy thức ăn nhanh ưu điểm là hương vị ăn ngon, nấu nướng tốc độ càng mau. So một phần kiểu Trung Quốc đại bản gà phần ăn còn muốn mau rất nhiều. Hơn nữa hiện giờ người trong nước cũng không thể thực hiện đồ ăn tự do, không phải muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Chứ bỏ giống ngô thành như vậy một đường thành phố lớn, Nhân dân sinh hoạt tương đối có thể được đến bảo đảm, nhưng là phía dưới hương chấn nông thôn nhật tử vẫn như cũ là rất nghèo. Đại bộ phận thị dân sinh hoạt vẫn là thực mục mạng, cái này ý niệm nước luộc rất ít, gà rán hamburger, ti giả khoai điều liền rất tốt đền bù cái này khuyết điểm. Trong lịch sử có cái phi thường thành công ngoại quốc thức ăn nhanh trường hợp, truyền vào Hoa Quốc về sau liền phi thường được hoang nên, ở quốc nội quảng cáo làm thập phần xuất sắc, thậm chí có mấy năm thời gian bên trong, một lần còn trở thành tinh anh tiểu tư cấp bậc dùng cơm nơi. Nhà ai đi ăn thượng một lần đều đủ cùng bằng hưu. Khoe khoang, kỳ thật chính là thực bình thường kiểu Tây thức ăn nhanh, chủ yếu là marketing làm thực xuất sắc, này nhãn hiệu gọi là chịu cơ, duy trì trăm năm kéo dài không suy. Chân viện trong tay có cùng khoản thức ăn nhanh phối phương, hơn nữa hiện tại chịu còn không có truyền vào Hoa Quốc. Đối với như vậy thức ăn nhanh, hiện nay căn bản là không có bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh, nàng có thể không hề cố kỵ chiếm trước thị trường cho nên Trần Viện nói làm liền làm lập tức lại đăng ký một cái tương lai gà rán nhãn hiệu, chứ bỏ cái này nhãn hiệu mặt khác còn đăng ký tương lai thế giới, cùng tương lai nhà ăn hai cái nhãn hiệu cùng tương đối ứng vẻ ngoài độc quyền, bởi vì nàng đối này đó chi thức bản quyền vẫn luôn phi thường coi trọng, nhập cổ Nga không kịp thời áp dụng thi thố, thật lâu về sau thị trường sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, đánh chính mình, cờ hiệu giả mạo chính bản, hưởng thụ tương lai thế giới này khối. Bánh có nhân, nhưng là có độc quyền về sau. Nếu là tái xuất hiện sơn trại bản nhãn hiệu, liền sẽ không đặc biệt bị động, duy quyền cũng tương đối dễ dàng rất nhiều. Đối với sơn trại loại đồ vật này càng là khó lòng phong bị, là rất nghiêm trọng không tôn trọng nguyên sang sáng tác giả sự tình. Điểm này trần viện sức của một người là không có biện pháp thay đổi, có thể làm được cũng chỉ có dẫn đầu trào lưu. Nàng tin tưởng hiện tại tương lai nhà ăn là độc nhất vô nhị, đầu tiên là phí tổn vấn đề, còn có chính là thể nghiệm cùng đồ ăn phẩm vị nói, còn có độc đáo phong cách trang hoàng mặt khác nhà ăn sẽ không hoa lớn như vậy phí tổn dùng cho độc đáo trang hoàng cùng thiết bị mặt trên cho nên cấp bậc đều kém một bậc liền tính bắt chức ra tới đồng dạng cũng là chẳng ra cái gì cả cùng nàng nhà ăn so không được đảo mắt qua mấy ngày tương lai nhà ăn cửa lại lần nữa treo lên một khối tiểu nhân biển quảng cáo nội dung là bổn tiệm đẩy ra tân phẩm tương lai gà dán ba người đồng hành một người nửa giá năm người đồng hành một người miễn đơn mùa đông thượng thân hoang nên nhóm nháp nay quảng cáo vừa ra khách hàng nhóm ồ lên Đối với nửa giá cùng miễn đơn này hai cái từ đương nhiên là có thể hiểu được, chính là như vậy đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tuyệt vô cần hưu. Có thể nói như vậy tiêu thụ phương thức cảm giác đặc biệt mới lạ, thấy cũng chưa gặp qua, hơn nữa như vậy bán chẳng lẽ sẽ không lô vốn sao. Nhưng là khách hàng nhóm tưởng đều là thể nghiệm ưu đãi lạc thú, như vậy ưu đãi hoạt động phi thường vui sướng liền tiếp nhận rồi, có thể sử dụng ít nhất tiền mua được nhiều nhất phân lượng, tự nhiên là mọi người theo đuổi. Cho nên đại bộ phận khách hàng hoặc là mang lên chính mình người nhà, hoặc là mang lên chính mình bằng hữu đồng sự, dù sao có thể tấu bao nhiêu người liền tấu bao nhiêu người, tích cốc đủ 3 người có thể hưởng thụ đến một phần nửa giá, tề tiểu 5 người một người là có thể miễn đơn, 10 cái người còn có thể miễn đơn 2 người, tính lên như vậy quá có lợi. hơn nữa phi thường có lực hấp dẫn. Đối với bình thường liền quan tâm chăm sóc tương lai nhà ăn khách hàng tới nói, nhìn cái này quảng cáo về sau, chẳng những càng nguyện ý tới thường xuyên tiêu phí lại còn có muốn dịu già rắc trẻ, mang theo lão nhân tiểu hài tử đều tới nếm thử, mà không có đã tới, hoặc là rất ít quan tâm chăm sóc khách hàng càng là nguyện ý đồ ưu đãi tới thử xem. Vì khởi đến càng tốt hiệu quả, Trần Viện còn ở báo chí mặt trên đánh quảng cáo, có cái trang báo mặt khác viết chính là các loại thông báo tuyển dụng cùng quảng cáo, tương lai gả dán bốn chữ ở nhất thấy được vị trí thượng, làm người vừa mở ra là có thể nhìn đến. Chu Hoa có chút lo lắng nói, Trần Giám Đốc, chúng ta cái này hoạt động, có phải hay không không có gì lợi nhuận a nhà ăn mỗi ngày chi tiêu đã rất lớn hiện tại mua thức ăn nhanh lợi nhuận còn là phi thường khả quan chính là trước sau là bởi vì ít lãi tiêu thụ mạnh nếu là như vậy làm ưu đãi sợ là sẽ hao tổn a tương lai nhà ăn mặc kệ là dùng điện phí vẫn là nguyên liệu phí tổn đều so mặt khác nhà ăn nhiều quá nhiều duy trì hiện trạng còn có thể lợi nhuận nếu là lại ưu đãi thực dễ dàng lỗ vốn huống hồ nàng công tác thời gian lâu như vậy cũng chưa thấy qua có như vậy đẩy mạnh tiêu thụ phương pháp thật sự sẽ không lô vốn sao trần viện cùng chu hoa giải thích một chút nếu là bọn họ cửa hàng bán kiểu trung quốc thức ăn nhanh nếu là như vậy làm đẩy mạnh tiêu thụ liền có chút lô vốn chủ yếu là kiểu trung quốc thức ăn nhanh lượng đại hơn nữa phí thời gian chủng loại lại nhiều các loại đồ ăn phẩm xem hoa cả mắt khách nhân điểm lượng thiếu còn muốn ở miễn đơn nửa giá phí tổn khẳng định có chút cùng không thượng nhưng là kiểu tây thức ăn nhanh liền bất đồng chủng loại phi thường thiếu chỉ có đùi gà cánh gà gà gián khối Trần viện còn nhiều hơn gà rán cổ cùng gà rán giá, hamburger bánh mì đều có thể trước tiên rất nhiều làm tốt, có thể nói từ nguyên vật liệu mặt trên liền rất đơn điệu, tổng cộng liền kia hai loại, cho nên nhập hàng chủng loại số ít lượng nhiều, tiến càng nhiều sao phí tổn liền hàng xuống dưới. Hùng chi cơm Tây một phần có thể cùng đồ ăn Trung Quốc lượng tương đối sao, cơm Tây bán giá cả quý, lượng còn rất ít, tiểu Tây thức ăn nhanh bán đi 5 cái cánh gà miễn chỉ một cái cánh gà, bảo thủ phòng chừng cũng có thể kiếm được 7-8 cái cánh gà tiền. Như vậy như thế nào đều không lỗ, còn hy vọng người càng nhiều càng tốt. Hơn nữa tới người càng nhiều, chân viện kiếm liền càng nhiều, hơn nữa cùng tiểu Trung Quốc thức ăn nhanh là hai khái niệm, tuy rằng này hai cái không thể đặt ở cùng nhau tương đối, chính là kiểu Tây thức ăn nhanh còn là phi thường kiếm tiền. Chu Hoa vừa nghe cuối cùng minh bạch, bội phục chân viện loại này kinh thương đầu vóc, chính mình liền hoàn toàn không thể tưởng được loại này ý tưởng, trách không được lao bản vĩnh viễn là lao bản, công nhân vĩnh viễn là công nhân, tư tưởng thượng liền kém xa. Nàng âm thầm nỗ lực nhất định phải cùng Trần Giám đốc hảo hảo học tập, hảo hảo trong tương lai nhà ăn công tác, có thể ở chỗ này nhà ăn công tác không dễ dàng, cho nên càng phải hảo hảo quý trọng hiện tại cơ hội. Trạng bạn, nô thành nhà máy phân hóa học. Phân xưởng chủ nhiệm hô một câu, hôm nay buổi tối không cần không tăng ca. Phân xưởng toàn thể công nhân vừa nghe tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, đối với không cần tăng ca như vậy tin tức miễn bản cao hứng, lao động nhân dân vui sướng chính là như thế giản dị tự nhiên. Thật tốt quá! Rốt cuộc không cần tăng ca, chúng ta buổi tối tan tầm làm gì đi à? Còn đi cung văn hóa sao? Buổi tối đi tương lai nhà An An Tạng, năm người là có thể miễn chỉ một cá nhân, càng nhiều càng có lợi. Muốn đi chạy nhanh báo danh, cùng đi ăn. Wa, wow, là thật vậy chăng? Còn có loại chuyện tốt này, ta đây còn có thể lừa ngươi, khẳng định là thật sự. Báo chí thượng đều nói, ba người một người nửa giá, năm người một người miễn đơn. Muốn đi nhân lúc còn sớm à? Đi chậm phòng trường liền không chỗ ngồi. Ta muốn đi ta cũng phải đi. Hảo Hảo, ta thống kê một chút, Tôn Tú Lan, Vương Thục Anh, trương Trí Phương. Nhà máy phân hóa học công nhân nhóm hạ ban về sau, liền trực tiếp đi tương lai nhà ăn bên trong ăn cơm, lúc này bên trong kỳ thật có rất nhiều khách hàng, không ít người đều không có vị trí, chỉ có thể ở cửa chờ đợi khu yên lặng chờ. Nhà máy phân hóa học công nhân cũng không có biện pháp, thật vất vả lại đây, liền như vậy rời khỏi, kia chẳng phải là đến không, hơn nữa này nhà ăn không khí len lỏi mùi hương thật sự là quá dễ ngửi, Làm khoang miệng bên trong nước miếng, nhịn không được phân bố. Chờ trong quá trình, trong lòng mọi người cũng đã phi thường đói khát, thật vất vả đến phiên bọn họ có vị trí đã là nửa cái giờ về sau. Nhà máy phân hóa học đoàn người, thật vất vả chờ đúng chỗ trí, tự nhiên là muốn nhiều viết điểm một ít, hơn nữa này thực đơn mặt trên đồ vật, nghe tới thực hiếm lạ cổ quái, gà rán là cái gì bọn họ biết, nhưng là hamburger là gì, cái này chính là bọn họ duy trì manh khu. Phục vụ sinh kiên nhẫn cấp mọi người giải thích, hamburger đi giả khoai điều là cơm tây cùng với nó nguyên vật liệu cùng chế tác phương thức còn có bất đồng chủng loại nước chấm cấu thành làm khách hàng có thể lựa chọn tương sa lát vẫn là sốt cà chua tương sa lát cũng thành phần cũng phổ cập khoa học một chút nói phi thường kỹ càng tỉ mỉ nghe được mọi người sửng sốt sửng sốt cuối cùng chỉ nhớ kỹ bốn chữ đây là cơm tây người nước ngoài đồ vật không ăn qua cho nên đây chính là dương ngoạn ý như thế nào đều đến nếm thử loại này mới lạ đồ vật có thể gợi lên mọi người nguyên vẹn lòng hiếu kỳ đối với không có ăn qua tân đồ vật Như thế nào đều phải nếm thử, Huống hồ ăn không ăn qua đồ vật tâm thái không giống nhau. Trung quanh người cũng chưa ăn qua, liền ngươi một người ăn qua ngoại quốc cơm, vậy ngươi gặp qua việc đời liền so người khác nhiều. Còn có một loại khác tình huống, đó chính là bên người người đều trong tương lai nhà ăn ăn qua, liền chính ngươi không ăn qua, kia chẳng phải là cùng mọi người không có cộng đồng đề tài, nhân ra nói hamburger là gì, nói tiếp đều tiếp không thượng, không phải thành đồ nhà quê sao. Từ chúng tâm thái là phi thường kinh người. Mọi người quyết đoán liền đem cũng chưa gặp qua đồ vật, điểm một lần, có giá cả quý liền điểm một phần, tiện nghi liền nhiều điểm mấy phần, dù sao người nhiều còn sẽ miễn chỉ một phần, này tiêu phí vô áp lực a, quá có lợi, điểm càng nhiều chiếm được tiện nghi liền càng nhiều. Nhà máy phân hóa học mấy cái nữ đồng chí, nhìn đến thực đơn mặt trên còn có chân châu trà sữa cái này lựa chọn, mặt trên còn có bất đồng khẩu vị, nhịn không được hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Người phục vụ nói, đây là trân châu trà sữa, trân châu nguyên liệu là cây sản phấn. Trà sữa là sữa bò cùng hồng trà đồ uống, hiện tại mau bắt đầu mùa đông, cho nên chúng ta cửa hàng đẩy ra thức uống nóng. Nhà máy phân hóa học nữ đồng chí vừa nghe, thứ này thật sự thực mới mẻ, sữa bò liền đủ hiếm lạ đồ vật, cư nhiên có thể cùng lá trà cùng nhau uống, thật sự là quá mới mẻ, cũng không biết là cái gì vị, quyết đoán trước tới 2 ly không đối cái này cũng là tam ly 1 ly nửa giá, vẫn là điểm tam ly đi. Bọn họ mặc kệ điểm là gà rán vẫn là hamburger, tất cả đều là ít nhất 3 phân, nhiều nhất 5 phân. Liền dựa theo cái này ưu đãi con số tới điểm, điểm xong rồi về sau bắt đầu tính nổi lên trướng, nháy mắt cảm giác có thể miễn không ít giá, giống như chiếm rất lớn tiện nghi, thật sự là quá có lời. Không bao lâu về sau, nhà máy phân hóa học công nhân này bàn cơm đều thượng bàn. Chỉnh chỉnh tề tề tràn đầy một bàn lớn kiểu tây thức ăn nhanh. Mọi người vừa thấy, mâm đồ ăn mặt trên là phát một tầng giấy dầu, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề thả năm cái gà rán chân, màu sắc kim hoàng, da còn có hoàng kim vậy đùi gà hình dạng đặc biệt tưởng bóng cháy bổng lại mượt mà lại mê người dùng chiếc đũa chọc một chọc đều có thể cảm giác được da xốp giòn cảm còn sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẹt giòn thanh âm một cái khác mâm cũng là giấy dầu mặt trên phóng hamburger này hamburger diện mạo nhưng làm mọi người mở rộng tầm mắt nơi nào gặp qua như vậy rất giống bánh có nhân lại không phải bánh có nhân đồ vật giống như bánh cát thịt nhưng là lại không phải bánh cát thịt cái này bánh da kim hoàng tròn trịa khuynh hướng cảm xúc đặc biệt tuyển mềm bên trong bánh nhân thịt thoạt nhìn hương nộn nhiều nước hào đói a ta trước cho đại gia nếm thử hương vị một cái công nhân khách hàng thật sự chờ không kịp cầm lấy một cái hamburger mở ra mồm to ăn ngấu nghiến cũng hung hăng cắn một ngụm hỗn hợp nồng đậm tiểu mạch vị ngọt bánh mì kẹp bên trong ngon miệng rau xà lách còn có bảo bên trong bánh nhân thịt cái loại này nồng đậm ăn vào trong miệng dày nặng nước sốt mang theo tương sa lát hơi hơi chua ngọt trung hòa độc đáo hương vị ở môi răng chi gian va chạm thật sự quá sung sướng chương sáu mươi sáu canh hai này hamburger ăn xong đi Trong lòng cũng chỉ có hai chữ, ăn ngon. Hơn nữa này hương vị cũng vẫn là như thế không giống người thường, chắc không được là cầm tây hương vị là cùng đồ ăn Trung Quốc có điều khác nhau, ăn qua về sau cảm giác không tồi, cảm giác có thể tiếp thu. Những người khác cũng nhịn không được, cầm lấy trong tay gà rán ăn uống thỏa thích lên. Gà rán là ướp, phi thường ngon miệng, một chi gà rán chân đường kính đại khái có 5cm phẩm chất, mặt y kim hoàng súc giòn, thoạt nhìn thập phần mê người, một ngụm cắn đi xuống bên trong thịt gà phi thường hương nộn. Thịt chất không làm xài không tắc nha, cắn ở trong miệng tất cả đều là nước sốt. hơn nữa ngoại gia như vậy xúc giỏn, này hoàn mỹ vị kết hợp làm người căn bản không kịp nói chuyện, chỉ lo vẫn luôn hướng trong miệng tắc đồ ăn. Trân châu trà sữa đặc biệt hương vị, đem mấy cái nữ đồng chí cấp chính phủ, loại này cờ cờ đạn đạn trân châu xứng với thơm ngọt nồng đậm trà sữa, thật sự là làm người mê muội, mặt khác nam đồng chí còn điểm tranh vị nước có ga, đại gia bắt đầu tranh luận là trà sữa xứng gà rán ăn ngon vẫn là vị kính sảng nước có ga xứng gà rán ăn ngon, dù sao tranh luận không ra nguyên cơ tới, này một bàn mỗi dạng đồ vật đều ăn rất ngon. Liên nói khoái điều, chỉ là dùng khoai tây dầu chiên quá, nhưng là ăn lên hương hương giòn, giòn giòn, phối hợp thượng suốt cả chua chua ngọt vị một chút cũng không dầu mỡ, căn bản là dừng không được tới. Hùng chi không chỉ là này, đó nhà máy phân hóa học công nhân, cái này niên đại khách hàng liền đặc biệt thích gan dầu mỡ, càng du đại càng là ăn ngon, thật sự là đầu mấy năm không có gì nước luộc, kia mỡ heo đều có thể một muỗng một muỗng không khẩu ăn, một chút cũng không cảm giác nhị, ngược lại cảm giác phi thường ăn ngon. Hơn nữa trong xưởng nhà ăn thức ăn cũng là đủ thanh đạm, ở bên ngoài dùng cơm, đồ chính là một cái khẩu vị, muốn đồ ăn ăn ngon nhiều hơn dù tuyệt đối không sai được. Cho nên cái này gả rán thức ăn nhanh, trực tiếp chọc chúng người tiêu thụ nhu cầu, trầu này thật sự là quá đỡ thèm, này mấy cái nhà máy phân hóa học công nhân nghĩ thầm, này đốn ăn thật có lời, cơ hồ tất cả đều là mang thịt, quý là quý một ít. Nhưng là còn có ưu đãi, như vậy tưởng tượng liền cảm giác không quý. Hơn nữa ăn thịt thực đỡ thèm, như vậy một đốn ăn lên, vài thiên đều không nghĩ lại ăn thịt, lần sau thèm lại đến tàn nhận ăn một đốn, tuyệt đối là thực tốt lựa chọn. Mặt khác khách hàng trong lòng cũng có đồng dạng ý tưởng, châu này ăn đích sắc thật thực thoải mái. Đồng thời hôm nay buôn bán ngạch cũng đánh vỡ từ trước tới nay nhiều nhất một ngày, cơ hồ sở hữu khách hàng điểm cơm đều là 5 phân cùng 8 phân, còn có 10 người phân cùng 8 người phân, cái này ưu đãi đẩy ra về sau. Liền cảm giác gà rán không cần tiền giống nhau Nhưng là trên thực tế chỉ có một phần mới có thể miễn đơn Nhưng là rất nhiều người cũng chỉ chú ý kia một phần giá cả ưu đãi Xem nhẹ kỳ thật còn thanh toán bốn phần giá cả Kỳ thật đã đem kia một phần tiền vốn cấp kiếm lời trở về Cho nên người ở tiêu phí thời điểm Đặc biệt là xúc động tiêu phí Chủ quan ý thức thượng cũng chỉ chú ý tới ưu đãi kia một bộ phận Tiềm thức sẽ xem nhẹ cũng là không muốn tin tưởng một khác bộ phận Còn hoa không ít tiền Đây là một loại marketing tâm lý học trần viện lộ ra chiêu thức ấy làm chu hoa thật là tâm phục khẩu phục nàng chính mình đều cảm giác chợt vừa thấy cái này đẩy mạnh tiêu thụ thực tiện nghi thực có lời mang theo cả nhà ăn có thể tiết kiệm được không ít tiền trên thực tế nếu ngay từ đầu đồng dạng định giá cũng là cái này ưu đãi quá bốn phân giới mua năm phân nhưng là không nói cho đại chúng là đẩy mạnh tiêu thụ dùng cái này giá gốc tiêu thụ mọi người xem liền không có như vậy kích động càng sẽ không cảm thấy chính mình nhặt đại tiện nghi ở tiêu phí thượng liền sẽ lý trí rất nhiều cũng sẽ không hấp dẫn như vậy nhiều khách hàng tiến đến dùng cơm còn có chính là chu tóc bạc hiện trần viện ở thực đơn mặt trên giá cả định giá trên cơ bản đều là một khối chín mao chín hai khối chín mao chín cùng tam khối chín mao chín chính là sáu mao tám chín mao tám bảy mao tám tám mao tám linh tinh giá cả cơ hồ không có số nguyên cái này thực đơn cũng là cho nhân tâm ám chỉ dùng có đôi khi thường thường kém một mao tiền tỉ như chín mao cùng một khối tiền trích lệ kia khách hàng khả năng sẽ điểm cái này chín mao liền sẽ không điểm một khối. Tiên đồ ăn, cho nên dùng con số cuối cùng kết thúc, như vậy không lấy chỉnh cho người ta thực tiện nghi cảm giác, đồng dạng vẫn là kích thích những người khác ở tiêu phí. Hơn nữa hôm nay kiểu Tây thức ăn nhanh kích thích liền bọn họ kiểu Trung Quốc thức ăn nhanh cũng so thường lui tới mua đều phải mau, tới rồi buổi tối gà rán đồ dự chưa đã toàn bộ bán xong, vài bàn đều không có điểm đến gà rán khách hàng rơi vào đường cùng chỉ có thể điểm mặt khác thay thế phẩm. Tương lai nhà ăn gà rán thức ăn nhanh trừ bỏ ở các đơn vị chi gian tương đối hòa bạo, ở các trường học học sinh chi gian cũng là phi thường được hoan nghênh. bọn họ nhà ăn mỗi ngày giữa trưa đã tích lũy một số lớn học sinh khách hàng, chủ yếu là lấy các loại giá cả rẻ tiền hương vị lại ăn ngon dinh dưỡng phong phú kiểu Trung Quốc thức ăn nhanh là chủ. Học sinh trong tay tiền vốn dĩ liền ít đi, bình thường chỉ có thể ăn tiện nghi phần ăn, vừa thấy có loại này có thể thấu đầu người, thưởng thụ nửa giá cùng miễn đơn ưu đãi, khẳng định muốn tới ăn. Hơn nữa mỗi lần đều là thấu 10 cái tám cái học sinh, ưu đãi sau giá cả đại gia A A chế, tuy rằng bọn họ không hiểu cái gì kêu A A chế, nhưng là cảm giác ưu đãi sau giá cả cảm giác thực có lời là được. Học sinh ăn qua một lần hamburger liền phá lệ yêu thích lên, loại này mới là đồ ăn đối với bọn nhỏ có trí mạng lực hấp dẫn, so kiểu Trung Quốc thức ăn nhanh đối bọn họ tới nói còn muốn thích, ăn qua một lần liền yêu, mỗi ngày nghĩ khi nào có thể ăn thượng lần thứ hai sau lại càng là có rất nhiều gia trưởng đem đi ăn tương lai gà rán chuyện này coi như bọn nhỏ khen thưởng chỉ cần khảo một trăm phân liền đi ăn một lần nô thành tiểu học bọn học sinh thành tích lần này nguyệt thảo điểm trung bình số lại đại đại đề cao không ít so mặt khác trọng điểm trường học đều cao hơn rất nhiều các giáo sư phi thường kinh hỉ còn tưởng rằng học sinh là thật sự quyết trí tự cường ai biết bọn họ thế nhưng là vì có thể ăn thưởng hamburger gà rán chân chân châu trà sữa bí mật này xem ra chỉ có chính bọn họ đã biết Đào mắt tới rồi 10 tháng mạc, sông nhỏ thôn nên đón được mùa mùa. Mỗi năm lúc này các thôn dân trên mặt đều là hỉ khí dương dương, phải biết rằng được mùa đại biểu một năm thu hoạch, liên quan đến này cả gia đình người vận mệnh. Cái này niên đại lao nhân phần lớn đều trải qua quá nạn đói niên đại, có đôi khi đói tức giận ăn vỏ cây, ăn cỏ khô, cái gì ăn, như vậy còn chết đói không ít người. Hiện tại cái này niên đại cũng là khổ nhật tử chịu đựng đi, trước kia là người nỗ lực làm việc cũng đến bị đói, làm việc nhiều cũng là ăn này đó cơm. Làm việc ít người lương thực cũng không ít phân, loại này phân pháp không công bằng, chậm rãi nỗ lực tiến tới người cũng bắt đầu không tiến tới, mỗi ngày nhật tử cũng không gì buôn đầu, rất nhiều người chính là có thể lười biếng liền lười biếng, không muốn nhiều làm một chút sống. Từ đem mà bao cấp cá nhân về sau, nông dân lúc này mới càng thêm nỗ lực làm, làm nhiều ít đều là chính mình, cũng không cần phân cho những người khác, như vậy sẽ không làm bị người kiếm được tiện nghi, nguyện ý tiến tới nông dân, nhật tử đều có thể quá thoải mái dễ chịu. Cùng trước kia tương đối như vậy sinh hoạt, là đại gia chờ đợi đã lâu. Nông thôn nhà cái có đôi khi một ngày một cái biến hóa, trong nháy mắt đều đã tới rồi thành thuộc mùa, gieo giống ký ức phảng phất còn dừng lại ở ngày hôm qua, năm nay sáu tháng cuối năm mặc kệ là độ ấm vẫn là khí hậu, đều so thượng nửa năm hảo rất nhiều, trừ bỏ nước mưa hơi chút thiếu điểm, mặt khác cũng chưa cái gì tật xấu. Sông nhỏ trong thôn đại bộ phận thôn dân, đệ nhị cha hoa màu đều có thể có một cái không tồi hảo thu hoạch, Bất quá trong thôn còn có một cái mọi người đều thực quan tâm sự tình, đó chính là Trần Dược tiến nhà cái, kỳ thật tiểu đồng gia nhà cái cũng lớn lên phi thường không tồi, nhưng là mọi người ánh mắt đều bị Trần Dược tiến phía trước sự tình cấp hấp dẫn đi qua, đối tiểu đồng gia ngược lại là không thế nào chú ý. Cho nên Trần Dược tiến bị trong thôn vài trăm đôi mắt cấp chú ý, bất quá nhật từ lâu rồi, một hơn hai tháng qua đi, ai không có khả năng mỗi ngày sự tình gì đều không có, mỗi ngày bắt quái trần lao hán, cho nên trong lúc này ngừng nghỉ quá một thời gian sau lại lời đồn ở hứng khởi tới thời điểm đó chính là mắt thấy mau được mùa thời điểm phía trước cấp trần lao hán giới thiệu cách vách thôn quả phụ bị hắn cấp cự tuyệt việc này cũng ở trong thôn có người điên truyền đại khái chính là nói hắn bị mỡ heo cấp mương tâm vẫn luôn đều ở chấp mê bất ngộ tới rồi được mùa mùa đại gia lại đem việc này cấp nghĩ tới hiện tại nhớ tới chỉ do xem náo nhiệt nhìn xem trần lao hán hoa màu có phải hay không quăng có bên ngoài ngăn nắp bộ dáng bởi vì trần dược tiến kia phiến mà liếc mắt một cái vọng qua đi Lớn lên thật sự là thật tốt quá, hảo đến kia hoa màu thoạt nhìn không phải hoa màu, như là tự nhiên cảnh quan, nhưng là các thôn dân tưởng chính là, quang đẹp có gì dùng, đẹp có thể đường cơm ăn sao. Hoa màu về điểm này dinh dưỡng đều lớn lên ở bên ngoài, bên trong đều không có dinh dưỡng còn có thể kết ra lương thực sao. Chỉ là phiến lá lại lục lại đại lại phì, bên trong nói không chừng đều là dinh dưỡng bất lương tiểu hạt. Trần lao hán miếng đất kêu bên ngoài biểu thật nhìn không ra tới cái gì. Duy nhất có thể nhìn ra tới chính là bắp cây gậy đặc biệt thô, tiểu mạch tuệ cũng rất no đủ, loại này không khoa học cây nông nghiệp ngoại hình, thật sự là làm mọi người cảm giác được nghi hoặc, hơn nữa càng thêm đối hắn năm nay thu hoạch cảm thấy tò mò, cũng có thôn dân đi ngang qua suy nghĩ đi hái xuống một phen nhìn xem, nhưng là đều bị Trần Lao Hán cấp bắt tại trận, lúc này mới từ bỏ. Sông nhỏ thôn thu mà thời điểm, Trần Miên cũng tới. Có thôn dân nhìn đến Trần Miên lại hỏi, láo Trần gia đại cô nương tới kia. Các ngươi trong thôn mấy ngày nay không cần thu mà sao? Những người khác vừa nghe lập tức nói, Trần Miên khẳng định là tới xem hắn cha thu hoạch tới, cô nương này vẫn luôn nhớ thương nàng cha, chuyện lớn như vậy sao có thể không tới, lao trần đầu đều bạch mù nàng tốt như vậy hiếu tâm. Cũng không phải là sao mà, nếu là năm nay lão trần đầu thu không ra lương thực, kia chẳng phải là toàn dựa hắn đại cô nương tới nuôi sống. Đại cô nương là thật xui xẻo, quan thượng như vậy không hiểu chuyện cha. Trần Miên nghe đến mấy cái này ngôn luận, sắc mặt thập phần khó coi bất quá cũng cái gì cũng chưa nói trực tiếp đi trần dược tiến trong đất trần dược tiến cầm lưỡi hái cung eo lại ngoài ruộng một bình phương một bình phương cắt nay sống tương đối phiền thoái cũng tương đối khiến người mệt mỏi chờ đến trần miên tới về sau chủ động cũng cầm lấy lưỡi hái hỗ trợ cắt đất kỳ thật trần miên cũng không báo gì hy vọng trong lòng cầu nguyện lao cha năm nay có thể không lời không lỗ là được không đến mức liền nhà nước lương đều giao không thượng trần dược tiến nhìn đến nữ nhi tới về sau kêu nàng nói này sống như mẹ ta ngươi cũng đừng thượng thủ Mau nghỉ ngơi đi thôi. Không có việc gì. Trần Miên nói xong liền không hề răng, thở dài cắt kim hoàng lúa mạch, đột nhiên phát hiện lao cha loại lúa mạch so các nàng trong đất đều hảo a. Nàng sát mặt mất tự nhiên trộm cong trần dược tiến cầm lấy một bó lúa mạch, dùng tay trà sát mạch tuệ, móng tay chậm rãi xé mở mặt trên mạch ra, nhìn kỹ, cái này nhưng đến không được, mạch tuệ bên trong tình hình hoàn toàn đem nàng kinh tới rồi. Chương 61061, canh 1. Trần Miên không dám tin tưởng nhìn nhìn trong tay mạch tuệ không thể tin được bên trong trái cây như thế no đủ hoàng màu nâu vỏ trái cây hai đoan hình dạng nhỏ nhọn trung gian bộ phận độn viên gián chắc, véo khai chấu cám bên trong lộ ra chính là nhan sắc giống tuyết giống nhau bạch mạch nhân gió thổi qua cái mũi còn có thể nghe đến nồng đậm lúa mạch mùi hương trong lòng đột nhiên cảm thán này lương thực thành thục cũng thật hảo a trần miên trước nay đều không có gặp qua tốt như vậy lương này trước là so năm rồi đều hảo này thuần thiên nhiên mạch nhân căn bản là không cần bất luận cái gì gia công chính là nhất thượng đẳng lương thực năm rồi tiểu mạch có thể trưởng thành bộ dáng gì nàng trong lòng viết rõ ràng bất quá tuyệt địa không phải có thể cùng trong tay như vậy mạch tuệ tương đối hơn nữa vẫn là mỗi năm nhị tra hoa màu thổ địa dinh dưỡng đều không đủ cho nên thành thuộc xuất vẫn luôn là bảy mươi tám mươi tả hữu mạch tuệ không có lớn như vậy bên trong lúa mạch tâm không có như vậy bạch mùi hương cũng không có như vậy đủ ngoài ra phấn cũng sẽ không như vậy sạch sẽ nàng hiện tại lấy này một cây mạch tuệ phẩm tướng so đầu cha mạch tuệ còn muốn hảo căn bản không giống như là cuối mùa thu lúa mạch lương thực cũng phân ba bảy loại như vậy lúa mạch tuyệt đối có thể mua cái phi thường tốt giá trần miên đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong nàng thật sự bị cái này lúa mạch chướng thế cấp chấn kinh rồi hơn nữa không thể tin được này thế nhưng là nàng cha trồng ra lương thực trong lúc nhất thời tưởng tượng qua đi hai tháng phát sinh sự tình ra mặt nháy mắt cùng lửa đốt giống nhau nguyên lai nàng ngăn đón lao cha ý tưởng mới là sai nhưng là nàng không phải cũng là vì hắn hảo sao ai biết năm nay thu hoạch sẽ trở nên tốt như vậy ai có thể làm được biết trước a Lại còn có không phải sợ lao cha mắt như bị lừa sao, Trần Viện vốn dĩ liền không phải cái đáng tin cậy người, lúc trước phương pháp lần đầu tiên ra tới thời điểm. Thiếu miên, ngươi ở làm gì kia? Trần Dược Tiến cắt nửa ngày nhìn đến nữ nhi sững sờ ở kia vẫn không núp đích, nghi hoặc dò hỏi. Trần Miên lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội nói, không có việc gì không có việc gì. Trần Dược Tiến xoa xoa mồ hôi trên chán, phụ chính một chút mũ dâm nói, ngoài ruộng thái dương đại, ngươi vẫn là nghỉ sẽ đi đi, không nhiều ít, một hồi liền lộng xong trần miên nhìn nhìn lúa mạch ngẩng đầu đột nhiên ra tiếng hỏi cha năm nay lúa mạch đều là cái dạng này sao sao sẽ tốt như vậy ta lúc trước quyết định ngươi còn phản đối hiện tại rốt cuộc chứng minh cha ngươi ta quyết định là chính xác đi ít nhiều ngươi mội mội cho ta phương pháp này hoa màu lớn lên lại tráng lại hảo năm nay khẳng định có thể mua cái giá tốt trần dược tiến nói thời điểm nhìn mênh mông vô bờ kim hoàng ruộng lúa mạch có chút giả mua khuôn mặt thượng treo đầy ý cười biểu tình tràn đầy đối được mùa vui sướng chi tình đại nữ nhi có thể tới hỗ trợ thu hoạch hắn thật cao hứng cha con đều là người một nhà người một nhà nào có cách đêm thủ phía trước nàng phản đối chính mình dùng trần viện phương pháp làm ruộng sự tình đã sớm không so đo hơn nữa trần miên cùng trần viện đều là hắn nữ nhi đều có ưu điểm đều là chính mình phúc khí trần miên vừa nghe trần dược tiến lại nói đến trần viện trong lòng lại bắt đầu không thoải mái cha tốt như vậy hoa màu thật là dùng nàng nói biện pháp cấp chồng ra sao chính là trùng hợp vận khí tốt đi trần dược tiến bất đắc dĩ nói Lúc trước việc này nháo đến bao lớn à, ngươi còn ngăn đón ta nói cái gì đều không cho ta lộng, còn hảo ta không có nghe ngươi, bằng không hiện tại sao có thể có tốt như vậy rồi à, hiện tại còn không có thu xong, là có thể cảm giác này đó này lúa mạch trọng lượng đều so năm rồi một chỉnh khối địa đều trọng, thu hoạch tuyệt đối có thể phiên bội. Trần Miên vừa nghe lại sinh khí, nàng như vậy hảo, ngươi thu mà làm việc thời điểm, nàng sao không trở lại giúp ngươi, trong nhà có sự còn không phải ta cái này đại nữ nhi hỗ trợ. Vốn đang cảm giác có chút xin lỗi, nhưng là nghe được Trần Dược tiến lại nhắc Mai Trần Viện có bao nhiêu hảo, nàng liền phi thường không phục, Trần Viện như vậy không đáng tin cậy người, lần này ra chủ ý thế nhưng mèo mủ chạm vào chết chuột ngông đúng rồi, cho nên chuyện này càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng thẹn thùng, hơn nữa lúc ấy chính mình như vậy kích động ngăn đón lão cha, phản đến làm người xấu, hiện tại ngẫm lại chính mình này hành vi chính là xen vào việc người khác, xấu mặt a. Trần Dược tiến vội vàng nói, ngươi rõ ràng biết Tiểu viện chạy đến như vậy xa địa phương, tưởng trở về cũng hồi không được như thế nào còn để chuyện này kia. Hơn nữa ngươi đối nàng có phải hay không có ý kiến gì à, đều là người một nhà không cần bộ dáng này, ngươi tới giúp ta làm việc, ta cao hứng đều không kịp, cho nên ngươi cũng không cần cầm chuyện này châm trọc tiểu viện, lần này thu hoạch hảo, ít nhiều nàng biện pháp, ngươi nói như vậy nàng là không đúng. Trần Miên nghe được lời này, trong cơn giận dữ, trực tiếp ném xuống lơi hái, ta biết, ở ngươi trong lòng vĩnh viễn đều là nàng tốt nhất đặc biệt là lần trước ta khuyên ngươi không cần tin chuyện của nàng hiện tại thật sự được mùa này đó lúa mạch so đầu cha lúa mạch còn muốn hảo chứng minh rồi nàng nói phương pháp là đúng giống như ta cố ý ngăn đón ngài không cho ngài để cao thu hoạch giống nhau hiện tại này đó rõ ràng có thể nhiều kiếm không ít tiền ngài nếu là nghe ta nói kia khẳng định chậm trễ ngài thu hoạch gây trở ngại ngươi kiếm tiền ở ngài trong lòng ta thành người xấu đi là ta nói làm ngươi thất vọng là ta cái gì đều so bất quá trần viện nếu như vậy đại thấy ta Ta đây cũng không ở ngài trước mặt cho người ngột ngạt. Trần Miên nói xong thở phì phì liền mau chân đi rồi, hơn nữa đi bay nhanh, cũng không quay đầu lại. Trần Dược tiến ở phía sau đuổi theo hai bước. Tiểu Miên, ta không phải cái kia ý tứ, cha ngươi trước nay đều không có như vậy nghĩ tới, phía trước sự tình cũng không có để ý, quá khứ đều đi qua, hiện tại bởi vì tìm cái cái nhau không đáng, hơn nữa hiện tại hoa màu được mùa, này không phải chuyện tốt sao? Bất quá Trần Miên đi đường bay nhanh. Trần Dược Tiến ở sau người căn bản là đuổi không kịp, nửa đường liền ném đến không thấy bóng dáng. Trần Dược Tiến đang ở thu hoa màu, không thể chạy qua xa, hắn cố nhiên là muốn đuổi theo Trần Miên hiện tại cũng không thể lập tức đi, bởi vì nếu là đi qua xa, chính mình trong đất những cái đó hoa màu, thế nào cũng phải bị người trộm đi không thể. Này đó hoa màu kia nhưng đều là bà bối, kia nhưng đều là mệnh căn tử, này vài tháng phê bình đều nhịn qua tới, nếu là cuối cùng hoa màu không có chuẩn bị cho tốt. Hết thể đều phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Trần dược độ sâu thâm thở dài, cảm giác chính mình là không có biện pháp, nữ nhi tính tình thật sự là sờ không được, mới vừa còn hảo hảo, chỉ trước mắt nói sinh khí liền sinh khí, chính là bởi vì đề ra Trần Viện chỗ tốt, nửa điểm đều nghe không vào. Hắn nói cũng là sự thật à, thật sự không hiểu được Trần Miên vì cái gì như vậy sinh khí, chính mình rõ ràng cũng không so đo sự tình lần trước, lần đó nàng tới, chính mình thái độ đều là hảo hảo, trước nay đều không có nhắc tới qua trước mâu thuẫn, Nói Trần Viện Hảo, cũng không đại biểu liền cho rằng nàng không tốt, như thế cái gì lo di. Trần Lao Hán thở dài trở về đi thời điểm, bóng dáng câu lũ, tóc đều hoa dâm vài sợi, cả người bởi vì được mùa vui sướng đều bị Trần Miên tới này trong chốc lát cấp hòa tan. Rõ ràng là thân tỉ muội, hiện tại nháo đến cùng thu địch giống nhau, hơn nữa Trần Viện lại không ở bên người, có thể ngại nàng chuyện gì, dù sao cũng là chính mình nhị nữ nhi, lại là lần này được mùa đại công thần, Tổng không thể liền tên đều không cho đề một chút. Nào có như vậy đạo lý Sông nhỏ thôn các thôn dân Thấy được Trần Miên một người mặt tâm trầm Đầy người tức giận từ Trần Lao Hán ngoài ruộng ra tới Hình như là cùng nàng cha náo loạn mâu thuẫn Đại gia bắt đầu suy đoán Rốt cuộc tình huống như thế nào Sẽ làm Trần Miên như vậy phẫn nộ Mọi người cái thứ nhất ý niệm chính là Trần Dược tiến Điền thu hoạch thật sự rất kém cỏi. Lúc trước Trần Miên khuyên hắn không nghe Hiện tại rốt cuộc tự thực hậu quả xấu đi Trần Miên hẳn là như vậy bị khí chạy Cho nên trong lòng mọi người xác định khẳng định là không có thu ra nhiều ít lương thực, kia trong đất tình huống mặt ngoài đẹp, trên thực tế không chừng nhiều thê thảm kia, cái này Trần Lao Hán đem chính mình điểm này của cải nhưng lăn lộn không có. Bất quá như vậy cũng là xứng đáng a, ai làm lúc trước như vậy nhiều người đều khuyên hắn, hắn cũng không là không nghe, một hai phải dựa theo chính mình nữ nhi phương pháp làm ruộng, này quả thực là không thể nói lý, làm người cười đến rụng răng. Nhà nguồn Toái ngữ lúc này truyền càng thêm nghiêm trọng, Trần Lao Hán sự tình càng ngày càng nổi danh, dẫn tới toàn thôn người Chỉ cần là không thu mà không hạ nhàn tới, chỉ có thể đi chạy đến Trần Lao Hán bên kia bắt quái. Thức mau Trần Miên cùng Trần Dược tiến cãi nhau, hoa màu thu hoạch thảm đạm sự tình, truyền tới chủ nhiệm thôn, thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ mấy cái thôn quan lỗ thai, chủ nhiệm thôn nghe thấy cái này tin tức, bất đắc dị vô đuổi, chính mình lo lắng sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Lúc trước liền không cho hắn thí nghiệm cái loại này kỳ quái phương pháp, Trần Lao Hán tên kia nói gì đều không nghe, hiện tại thế nào, thật sự không có thu thượng lương thực. Cũng không biết trong đất tình huống hiện tại là bộ rắn gì, hoa màu chỉnh như vậy đẹp có ích lợi gì, hắn nữ nhi thật đúng là hố cha a. Thôn bí thư chi bộ vài người tâm tình nôn nóng bước nhanh hướng tới trần dược tiến đồng ruộng phương hướng mà đi, lúc này bọn họ trong đầu đã tính toán như thế nào bổ thượng nhà nước lương phương án, có khả năng nhất vẫn là từ mấy cái thôn quan trong nhà lấy ra tư lương cấp bổ thượng, làm trần lao hán thiếu về sau trả lại. Nhưng lại như vậy bọn họ mấy nhà nhật tử liền không dễ chịu lắm, thiếu lương thực chẳng khác nào thiếu tiền. Thời buổi này đối nhà ai cũng đều là một bút không nhỏ số lượng, lấy ra tới mau đau lòng, một hồi khẳng định muốn dùng sức phê bình trần lao hán, làm hắn chướng chướng chi nhớ, làm ruộng chuyện lớn như vậy, có thể là đùa dân sao. Làm ruộng lấy dân bị buồn, kia chính là quốc gia đại sự, giải quyết qua loa không được. Chủ nhiệm thôn từ thôn ủy hội ra tới, đi đến ruộng thời điểm, một khuôn mặt đều là màu xanh lá, đó là bị trần dược tiến cấp khí, bất quá bọn họ vài người tới rồi ngoài ruộng vừa thấy, nháy mắt mắt tròn váng. Trần Dược Tiến đang ở hướng bốn luân trên xe mặt, một bó một bó trang xử lý tốt lúa mạch. Này đó lúa mạch lớn lên lại thô lại trắng. Hơn nữa từng đợt từng đợt kim hoàng vẫn là đại một bó rất nhiều đặt ở cùng nhau thời điểm. Bên ngoài càng là xinh đẹp. Nhìn đến chủ nhiệm thôn thôn trưởng mấy người tới về sau, hắn vội vàng buông trong tay súng chào hỏi nói: lãnh đạo nhóm tới. Vừa lúc ta phải cho thôn ủy hội đưa thuế lương đi kia. Này cha lương thực thu hoạch thật tốt, chủ nhiệm ngươi cũng không cần lo lắng cho ta giao không thượng lương thực. Năm nay ta chẳng những muốn giao đủ tiêu chuẩn, còn muốn trở thành giao thư nhiều nhất thôn dân, để nhất trợ cấp kia danh ngạch nhất định phải bắt được. Chủ nhiệm thôn vài người xứng sở ở đường trường, vừa rồi chuẩn bị tốt giao huấn người tìm từ hiện tại một câu đều nói không nên lời, miệng giống như bị keo nước cấp dính ở giống nhau. Trần Lao Hán đây là có chuyện gì, cùng bọn họ tưởng tượng trường hợp không giống nhau a? Không phải đều ở truyền, Trần Lao Hán thu hoạch thê thảm vô cùng sao. Thôn trưởng phản ứng lại đây, hán không tin Trần Lao Hán thu hoạch không có mi Vậy vây tay cùng mấy người cùng nhau tiến lên xem xét Trần Dược Tiến hoa màu. Này đó mạch tuệ bên trong thật là no đủ sao. Lãnh đạo, nơi này tràn đầy tất cả đều là bạch mạch nhân, thật sự làm không được giả. Trần Dược Tiến nói xong, chủ nhiệm thôn vài người vội vàng nhìn lại này trong nháy mắt bọn họ trong mắt có khiếp sợ, có không thể tưởng tượng, có không muốn tin tưởng, còn có mãnh liệt kinh ngạc, dù sao bọn họ biểu tình tất cả đều thực xuất sắc. Chương 62 hai canh 2. Tại sao lại như vậy? Chủ nhiệm thôn vài người sắc mặt trông rất đẹp mắt, chỉnh nửa ngày chính bọn họ náo loạn cái chế cười, nhân ra mạch tuệ lại thô lại trắng, lại cao lại đại, chẳng những lớn lên hảo, hơn nữa viên viên no đủ, thành thuộc xuất càng là kinh người. Đây là người trong đất trồng ra sao? Bởi vì thật sự là quá kinh người, cho nên không thể tin được lại hỏi nhiều một lần. Trần Dược tiến thập phần khẳng định trả lời, đương nhiên đúng rồi, ta dám cam đoan toàn thôn hoa màu đều cắt bỏ đối lập, cũng là ta tốt nhất. Chủ nhiệm thôn đôi mắt đều đỏ cảm giác chính mình này tâm tình cùng dọc theo đường đi bất ổn lúc này rốt cuộc thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi khá tốt khá tốt thu hoạch liền hảo ngươi không biết chúng ta vì ngươi nhiều lo lắng a chân dược tiến gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói cảm ơn lãnh đạo quan tâm khắc liền không nói ngươi đây cũng là vận khí tốt ta đổi thành những người khác nói không chừng hoa màu biến thành đất hoang gì cũng kết không ra lần sau nhưng đừng lại chỉnh như vậy kích thích sự tình bệnh tim đều mau bị ngươi cấp dọa ra tới Bất quá lần này ngươi thu hoạch không tồi, sản lượng cũng pha phòng, lại giao nhiều như vậy thuế lương, đáng giá khen ngợi. Trần Dược Tiến nghe được lời này, trong lòng rõ ràng biết lần này cũng không phải chạm vào vật khí, nhưng là thông minh không có cái cỏ cái gì, càng không có ở nhắc tới Trần Viện phương pháp, tùy tiện những người khác nghĩ như thế nào đều không đệ bụng, kỳ thật chỉ có ở Trần Miên trước mặt mới có thể giải thích, rốt cuộc đó là người nhà, người khác nói cũng liền không có tất yếu giải thích. Rốt cuộc phía trước chính mình nói Toạc Thiên cũng vô dụng, Những người khác ngăn đón hắn không cho hắn bón phân, đều sẽ cảm thấy hắn đồng ruộng khẳng định ra ngoài ý muốn. Tuy rằng không biết bọn họ xuất phát từ cái gì tâm thái, nhưng là trần dược tiến gặp phê bình quá nhiều, căn bản không có biện pháp đem những người đó hình thái trở thành hào ý. Những người này ác ý phỏng đoán cho hắn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cũng làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội. Cho dù hiện tại thành công, cũng là hắn một người yên lặng kiên trì xuống dưới kết quả, cùng bị người không hề quan hệ, càng không chỉ có chỉ là vận khí tốt, nếu không có nếu là nói vận khí tốt khả năng hắn sinh trần viện cái này hảo nữ nhi tính vận khí tốt đi chủ nhiệm thôn vài người biểu tình đều có chút xấu hổ vốn là phê bình trần dược tiến vào hiện tại thành khen ngợi đối phương lại còn có muốn hung hăng khen ngợi cùng cổ vũ này làm cho giáo chuyện gì à bọn họ mấy cái tới quá dư thừa dư thừa chạm nơi này cảm giác đều có chút mất mặt thôn lãnh đạo nhóm xám xịt đi rồi trần dược tiến tiếp tục tràn xe tràn đầy một bốn bánh xe hoa màu phỏng chừng phải có mấy trăm cân trọng Hắn giao xong rồi này đó, còn dư lại rất lớn một bộ phận. Hôm nay, Trần Lao hán rốt cuộc làm được chính mình hứa hẹn, đó chính là giao thượng toàn thôn nhiều nhất lương thực, muốn tranh đầu một người. Chứ bỏ Trần Dược đi vào giao lương thực, mặt khác thôn dân cũng có đi giao lương thực người, nhìn đến Trần Dược tiến lôi kéo một xe lớn lúa mạch đều phi thường giật mình. Hơn nữa Trần Dược tiến mở ra bốn bánh xe chói lọi như vậy đại một mục tiêu đặc biệt thấy được, tưởng không chú ý đến hắn đều phi thường gian nan. Những người khác thấy này tình hình trong lòng đều hồng nghi. Cho rằng Trần Dược Tiến có phải hay không kéo nhà người khác lương thực, kia mặt sau lúa mạch là nhà hắn. Nếu là nhà hắn kia đều là hảo lúa mạch sao? Chẳng lẽ là muốn dùng làm ẩu cấp lửa gạt qua đi? Khó mà làm được, quan hệ đến sông nhỏ thôn toàn thể nông dân vinh dự. Đồng thời thật nhiều thôn dân đều đi kho hàng muốn nhìn xem Trần Dược Tiến giao lương thực rốt cuộc có phải hay không dở trò bị bợm. Trần Dược Tiến đuổi tới kho lương lúc sau, liền phát hiện cùng Tiến đến thôn dân nhân số đặc biệt nhiều. Cuối cùng đêm này chúng quanh trong ba tầng ngoài ba tầng đều cấp vây thượng, này trận trượng nhìn qua kia không phải giống nhau đại, đặc biệt là người nhiều về sau, thanh âm cũng thực ồn ào, rất nhiều người ghé vào cùng nhau giễu rít không biết nói cái gì đó. Đột nhiên liền có người hướng tới Trần Dược tiến mắng, lao trần đầu, chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi dùng hư lương thực thật giả lẫn lộn, ngươi trong đất năm nay thu hoạch không tốt, trong thôn mọi người đều biết, muốn dùng như vậy phương pháp lừa dối quá quan tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ta không có thật giả lẫn lộn." Ta giao đều là hảo lương thực, các ngươi quản còn rất khoan, sự tình gì đều quản. Trần Dược Tiến to mày, lạnh giọng nói. Ngươi năm nay thu hoạch thảm như vậy đạo, nơi nào có hảo lương thực, ngươi rõ ràng là đang lừa người. Trần Dược Tiến đều bị này đó thôn dân lo dịp cấp khí cười, ta nơi nào thu hoạch không hảo, này mấy tháng ta mỗi ngày nhẫn mại, mỗi ngày bị khinh bỉ, vì chính là hôm nay tới giao lương có thể dương mi thổ khí, ta láo trần cũng không phải là dễ khi dễ, không tin liền lấy ra tới nhiều lần. Nhìn xem ta lương thực có phải hay không so các ngươi nhiều vài lần, hơn nữa chất lượng cũng so các ngươi hảo hảo vài lần. Lời này vừa ra mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra phi thường nghi ngờ biểu tình, ngươi như thế nào có thể được mùa. Việc này thật sự là quá quỷ dị, lớn lên bề ngoài lại cao lại tráng lại no đủ, bên trong sao có thể còn có tràn đầy hạn. Ngươi còn dám tương đối, không sợ trước mặt mọi người mài ra tới tiểu mạch bên trong không thu hoạch, đến lúc đó cái gì đều không có, ngươi liền choan váng. Đúng vậy. Ngươi đại nữ nhi đều bị khí chạy, ngươi nếu là thu hoạch hảo nàng có thể cùng ngươi cãi nhau sao? Trần Miên lúc trước liền khuyên ngươi không cần lộng phương pháp này, ngươi càng không nghe, hiện tại hối hận đi, trên đời này không có thuốc hối hận. Trần Dược Tiến biết nhiều lời vô ích, này đó thôn dân ngu mội hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, từ khi nào hắn cho rằng chính mình cũng là theo chân bọn họ giống nhau người, nhưng là sau lại mới phát hiện, chính mình cùng bọn họ bản chất là bất đồng, hắn là thanh tỉnh, hắn có độc lập tự hỏi có thể phán đoán sự tình chân tướng, mà này đó thôn dân lại không thể phán đoán, đã cho rằng hắn nhất định sẽ không có thu hoạch. Các ngươi không tin, ta liền trước mài ra tới một bao bột mì, làm đại gia mở rộng tầm mắt, bất quá tốt nhất là cùng các ngươi nhà ai đối lập một chút, cùng bình thường lương thực trên lệch có bao nhiêu đại. Trần Lão Hán nói cầm 10 cân hạt thóc, giao cho bọn họ thôn kho lương quản lý viên, làm đối phương dùng thạch ma cấp đem bột mì mài ra tới với lúc lúc này còn có thôn dân căn bản là không tin trần dược tiến thật sự giao như vậy nhiều lương thực cũng cầm chính mình đồng dạng mười cân lúa mạch giao cho quản lý viên ma mặt hai loại lúa mạch đặt ở cùng nhau đối lập cực kỳ thẳng thiết đồng dạng là là lúa mạch trần lao hán loại kim hoàng san sán mạch tuệ lại viên lại trường mặt trên kết trái cây đổi kịp đậu nành viên như vậy đại mạch viên nếu là hình dung nói đó chính là đặc biệt cường tráng bên cạnh chính là bình thường thôn dân đưa tới bình thường lúa mạch nhan sắc liền kém rất nhiều Tuy rằng cũng là kim màu đâu, nhưng là rõ ràng mạch tuệ đều là trắng bệ, không có trần lao hàn cái kia lúa mạch ánh vàng rực rỡ nhan sắc, cũng không dài cũng không thô, mạch tuệ mặt trên trái cây càng không mượt mà, mắt thường có thể thấy được nhỏ một vòng, như là không ăn no dường như. Từ bề ngoài đi lên xem, trần dược tiến lúa mạch liền thắng một bậc, nhưng là mặt khác thôn dân ở bên cạnh nói thầm, quang lớn lên đẹp có cái gì có thể sử dụng a? Cũng đến có lương thực mới được, đừng đến lúc đó đẹp chứ không xài được, toàn bộ một gối thêu hoa. Loại lương thực là muốn ăn cơm, mà không phải loại tới bài trí, trần lao hán này loại này lúa mạch nếu là trồng hoa trồng cây đương cái bài trí còn hành, đến lúc đó lãnh đạo xuống dưới thị sắt thời điểm bị thượng một chút, đương tham quan sử dụng nhiều làm nổi bật ha ha ha. Lời này khiến cho các thôn dân một chúng tiếng cười, đều ở cười nhạo trần lao hán lúa mạch chỉ là đẹp chỉ có thể coi như xem xét tới dùng, vội trăng một cái mùa thu, vội một cái tịch mịch ra tới, hạt chậm trễ công phu, chẳng lẽ còn không buồn cười sao trần lao hán mặt vô biểu tình đứng ở một bên liền yên lặng nghe này đó tiếng cười bất quá này đó tiếng cười rằng có không có vài phút thực mau các thôn dân liền cười không nổi trong nháy mắt công phu tươi cười cương ở trên mặt bởi vì thạch ma chậm rãi khởi động theo thạch ma chậm rãi chuyển động trần lao hán kéo tới những cái đó lúa mạch tất cả đều nhét vào thạch ma bên trong từ phía dưới tạp tảo trung chậm rãi có một ít tuyết trắng bột mì rơi xuống ra tới bị đặt ở trên mặt đất mục chế cái kia tiếp theo này đó màu trắng bột mì nhan sắc phi thường an tĩnh Nếu là bình thường tới nói dĩ vãng mài ra tới bột mì đều là hơi hơi phát hoảng, nhưng là trần lao hán bột mì liền không có loại tình huống này phát sinh. Giống như thiên nhiên chính là màu trắng, có một ít màu vàng nhạt mạch ra ở bên trong cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng là nhan sắc phi thường tiên minh, hơn nữa mùi hương thực nồng đậm, là bột mì mùi hương. Thạch ma xôn sao chuyển động, bột mì không ngừng trượt xuống dưới, một phủng, hai phủng, tam phủng, vẫn là không có ma xong, ma đã lâu vẫn là không có ma xong. Thôn dân sắc mặt đã không giống như là vừa rồi như vậy bình tĩnh, có chút người biểu tình càng là cực kỳ mất tự nhiên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xếp thành tiểu sơn bột mì. Hơn nửa ngày về sau, thạch ma mới đình chỉ chuyển động, đem trần dược tiến bột mì sờ xong rồi về sau, thượng sưng một sưng, mặt trên biểu hiện con số làm mọi người sợ ngây người, không thể tin được hai mắt của mình, 9 cân 2 lượng. Một cân lúa mạch bình thường sẽ ra 7 8 hai bột mì, 8 lượng là thu hoạch đặc biệt tốt thời điểm. Đó là ở mưa thuận gió hòa dưới tình huống mới có thể làm được, bình thường thời điểm cũng là có thể ra bảy lượng nhiều, nhưng là Trần Lao Hán so với bọn hắn nhiều nhất thời điểm còn muốn nhiều nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi một cân liền nhiều ra tới hai lượng mặt, 10 cân liền nhiều ra tới hai cân, mấy trăm cân, mấy ngàn cân. Kia này đến nhiều ra tới nhiều ít ta. Mọi người đều sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được sẽ ra nhiều như vậy, trước kiếp nhưng thật ra có toàn diện phấn trăm phần trăm mặt, nhưng là kia mặt là hát mặt. Căn bản cùng bạch diện không thể tương đối, nhiều nhất còn 70, 75 tương đối thường thấy, 80 mấy cũng có, nhưng là 90 mấy kia thật là không thể tưởng tượng, hơn nữa vẫn là nhị cha mà, mọc ra nhiều như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là ông trời xuất hiện kỳ tích? Lúc này mọi người suy nghĩ lại bị kéo lại, bởi vì kho lương thạch ma lại bắt đầu một lần nữa chuyển động, lúc này ma đến là bình thường thôn dân lúa mạch, cái này vừa thấy nhìn đến khác nhau, mắt thường có thể thấy được thiên hoàng. Cùng bọn họ dị vãng loại không sai biệt lắm, không có gì biến hóa, nhưng là cùng Trần Lao Hàn cái kia một tương đối liền kém xa, tất cả đều ma xong về sau, nhìn liền ít đi thật nhiều, hai cái cái kỳ không chứa đẩy. Vừa lên xương, 7 cân 52. Mọi người ồ lên, quả nhiên không phải kỳ tích, mà là Trần Lao Hàn chính mình độc nhất phân nhiều như vậy. Tiếp theo, kho hàng quản lý viên liền đem hai túi bột mì tất cả đều trăng lên, cấp Trần Dược Tiến kia túi viết chính là đặc cấp nhất đẳng phấn. Bình thường thôn dân chính là bình thường nhị đẳng phấn, dài quá đôi mắt nhìn đến đều như vậy, còn dùng tương đối sao. Tiên thượng liền kém một mảng lớn, thua cũng quá thảm. Chương 63063, canh một. Mọi người khiếp sợ nói không ra lời, nhìn Trần Dược tiến kia tràn đầy một xe lương thực, tâm tình miễn bản có bao nhiêu phức tạp. Một cân tiểu mạch ra chín lượng nhị bạch diện cái này kêu thảm đạm nói, kia trong thôn người khác ra chẳng phải là muốn mất mùa sao, mỗi 10 cân là có thể kém 2 cân, trên lệnh lớn như vậy làm sao có thể cùng trần lao hán tương đối vừa rồi ồn ào thanh âm nháy mắt gan tính lại các thôn dân cũng không dám nghị luận trần lao hán nhìn hắn ánh mắt có hâm mộ có ghen ghét còn có từ khiếp sợ chung không có phục hồi tinh thần lại nhưng là lúc này không còn có người dám ở cùng trần dược tiến trước mặt nói xấu thậm chí hắn nhìn qua thời điểm đều nhìn không được né tránh tầm mắt không dám nhìn trần dược tiến ánh mắt thậm chí có chút người trên mặt có thể nhìn đến bọn họ đặc biệt xấu hổ trần dược tiến hừ lạnh một tiếng nhìn chung quanh thôn dân nói Đại gia cũng đều thấy, ta nhưng không có dở cho bị bợm, ta này tiểu mạch so bình thường tiểu mạch sản lượng nhưng đề cao không ít, cái này có thể lấp kín các ngươi truyền nói dối miệng đi. Lao chân đầu, ngươi đừng hiểu lầm, đại gia không phải cũng là đối với ngươi thu hoạch tò mò sao. Ngươi nếu là cùng chúng ta giống nhau trồng trọt, ai còn hoài nghi ngươi? Chính là, chính là, ngươi loại này mà biện pháp rốt cuộc là sao làm cho? Sao như vậy thần kỳ A, tuy rằng là chúng ta không đúng rồi. Nhưng là trong thôn liền ngươi một cái cùng những người khác không giống nhau, kia đại gia nhưng không chú ý ngươi sao, cũng đều không phải cố ý. Ngươi cũng đừng cùng đại gia trí khí. Lao trần đầu, ngươi có thể nói hay không nói năm nay tiểu mạch sao mọc ra tới tốt như vậy, sản lượng nhiều như vậy. Các thôn dân trầm mặc một hồi, nghe được Trần Dược tiến lời nói, lại là vội vàng truy vấn này hoa màu sản lượng bí mật, này đề cao sản xuất lượng bọn họ hiện tại chính là tận mắt nhìn thấy đến. Phía trước không tin là bởi vì ở bọn họ nhận chi bên trong trước nay đều không có từng phát sinh chuyện như vậy, nhưng là hiện tại chính là tận mắt nhìn thấy đến kỳ tích liền tại bên người phát sinh. Trần Lao Hán không cấm được mua lại còn có đề cao lương thực phẩm chất cùng sản lượng, từ bình thường nhị đảng phấn, trở thành đặc cấp nhất đảng phấn, đây là cỡ nào không thể vượt qua trên lệnh, cố tình hắn liền làm được, làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thực mau các thôn dân trong đầu, nhìn đến này đó phẩm tướng thực tốt tiểu mạch, Cân não vừa chuyển liền cùng nhân dân tệ treo lên câu tới, bọn họ suy nghĩ nếu chính mình mỗi năm cũng có thể cùng trần dược tiến như vậy phương pháp trồng trọt, chính mình chẳng phải là cũng có thể đủ được mùa nhiều như vậy hoa màu sao. Một mẫu đất nhiều ra tới 180 khối tiền lời, có thể dẫn theo cả nhà đều buôn khá giả, không bao giờ dùng lo lắng trồng trọt kiếm không đến tiền, quả thực chính là thỏa thỏa tài phú mật mạ. A. Trần Lao Hán vừa nghe mọi người còn muốn đánh chính mình chú ý, những người này tưởng còn quay Mỹ. Lúc trước ở sau lưng nói xấu thời điểm như thế nào không nghĩ giúp giúp hắn kia, đại đa số người cũng chỉ cố chế dễ ước, xem hắn như thế nào thất bại như thế nào mệt tiền, hiện tại xem hắn này phương pháp thành công, liền nghĩ đến phân một ly canh, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Trần Dược tiến cười lạnh nói, sợ các ngươi thiêu hoa màu, như vậy nguy hiểm sự tình, vẫn là không cần nói cho các ngươi, cũng không phải ai đều có thể giống ta như vậy vận khí tốt, đến lúc đó nếu là ra cái gì vấn đề, ta nhưng đảm đường không dậy nổi. Kia sao xe à, ngươi đều thành công, chỉ cần có phương pháp, chúng ta đây khẳng định cũng có thể trồng ra, ngươi nên không phải là không nghĩ nói cho đi, như thế nào nhỏ mọn như vậy. Hành a, ta liền trực tiếp nói rõ, lúc trước ở ta sau lưng nói xấu những người đó, lúc này ghét bỏ ta keo kiệt. Trên mặt hại không hại táo, lúc trước nói thời điểm, há mồm câm miệng vô căn cứ, đừng nghĩ quá cho ta tạo thành bao lớn ảnh hưởng, ta là không có như vậy hảo tâm, còn trợ giúp đã từng trào phúng quá ta người. Trần Dược Tiến trong lòng chính là như vậy tưởng, chính mình bởi vì trong tay bắt được nữ nhi gửi tới gieo trồng phương pháp, liền thành người khác trong mắt dị loại. Tuy rằng mấy năm nay cải cách mở ra, chính là tư tưởng vẫn là cũ xưa, hắn cùng những người khác ý kiến không thống nhất, muốn hành xử khác người liền sẽ bị người chỉ chỉ chọ chọ, phảng phất là phạm vào cái gì thật lớn sai lầm. Lời này sự tình trước kia cũng không phải lần đầu tiên, lúc này cũng không phải cuối cùng một lần, đến lúc đó khi nào, muốn làm cái thứ nhất ăn con cua người. Muốn thay đổi khiêu chiến truyền thống quan niệm, kia đều là có nguy hiểm sự tình. Trần Dược tiến hiện tại tưởng rõ ràng, nếu chính mình cùng người khác không hợp đàn, vậy quên đi đi, dù sao hắn cũng không muốn cùng những người này lui tới, vốn dĩ quan hệ cũng không có thật tốt, những người này cũng, cũng không thể cho hắn cái gì chỗ tốt, cần thiết theo chân bọn họ thâm giao sao. Mặt khác thôn dân lúc này còn muốn nói chút cái gì, bất quá bị tới rồi đưa lương thực tiểu đồng cấp đánh gãy. Trần Thúc, chủ nhiệm thôn kêu ngươi đi trong thôn kia. Trần Dược Tiến xua tay gật gật đầu, lại đem bốn bánh xe xe từ kho lương bên trong nhanh như chớp nhìn đi ra ngoài, các thôn dân thấy đều là vội vàng sau đẩy hai bước, cùng bọn họ hùng hổ tiến đến, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đối bọn họ tới nói, nhìn đến lương thực thu hoạch pha phong, Trần Dược Tiến sống lưng đều đĩnh đến thẳng tắp, cả người tinh khí thần đều cường, nói chuyện dối người càng là có một bộ, nói bọn họ á khẩu không trả lời được không biết hồi cái gì. Kho lương bên trong sự tình, thực mau truyền khắp trong thôn lớn lớn bé bé góc từ lúc còn nhỏ tiểu hài từ đến tám mươi tuổi lao thái thái đều biết trần dược tiến gieo trồng tiểu mạch sản lượng cao tới một chín hai trần dược tiến cái này thành danh nhân vừa ra cửa nhà liền có người đổ ở nhà bọn họ dò hỏi làm ruộng phương pháp sự tình làm cho trần dược tiến phiền không thắng phiền đóng cửa ở nhà không né khai những người đó nay trong thôn đã thống kê xong thuế lương trần dược tiến bị kêu đi thôn ủy hội văn phòng đã có thật nhiều thôn dân đều tới nhìn hắn thời điểm kia miễn bàn nhiều nhiệt tình Người trẻ tuổi càng là kích động đem Trần Thúc treo ở bên miệng, muốn nhiều nịnh nọt liền nhiều nịnh nọt, kém liền phải quản hắn, kêu ba ba. Trần Dược Tiến căn bản là không có bị như vậy đối đãi quá, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao, làm nửa ngày mới xem minh bạch. Nguyên lai like mấy ngày nay đại gia hỏa đều bắt đầu giao lương thực, toàn thôn mọi người đều giao xong rồi, cũng không có so Trần Dược Tiến giao ra đây lương thực nhiều. Hơn nữa chủ nhiệm thôn nhìn đến dùng Trần Dược Tiến tiểu mạch, ngoài ra tới kia túi bột mì số lượng khi, rốt cuộc tiếp nhận rồi hiện thực. Trần Lao Hán lúc này thật sự được mùa, còn không phải giống nhau được mùa, là vượt qua nhiệm vụ hoàn thành kết quả. Trong thôn tiểu đồng gia thu hoạch cũng không tồi, nhưng là cá nhân đồng ruộng so với Trần Lao Hán sản lượng vẫn là không bằng, đệ nhất danh vẫn là Trần Dược Tiến. Đối với cái này con số cũng là sở hữu thôn lãnh đạo, trăm triệu không nghĩ tới, cho nên đại gia tập thể quyết định, năm nay giao lương đệ nhất danh hoàn toàn xứng đáng là Trần Dược Tiến, cho hắn khen thưởng 50 đồng tiền. Thôn Bí Thư Chi bộ hướng tới trong văn phòng vây xem các thôn dân tuyên bố nói. Đại gia đừng không phục a, lão Trần năm nay thu hoạch giao lương nhiều nhất, cho nên dựa theo thượng cấp hạ phát quy định, khen thưởng này 50 đồng tiền, đó chính là Trần Dược Tiến, năm nay này khen thưởng cho hắn, các ngươi muốn nói cũng muốn chạy nhanh nỗ lực nhiều loại mà, loại nhiều lương thực hảo kiếm tiền. Nói xong hắn liền ở trước mắt bao người, đem dùng hồng giấy bao 50 đồng tiền, giao cho Trần Dược Tiến trong tay, tán dương nói, lão Trần lần này không tồi, thỉnh tiếp tục nỗ lực. Trần Dược Tiến tiếp nhận tới thời điểm, tay đều có chút run lên, tâm tình bất ổn. Cầm này hồng diễm diễm 50 đồng tiền, miễn bản cao hứng cỡ nào, chính mình cực cực khổ khổ lâu như vậy, quá trình tuy rằng thực ra khổ, nhưng là nhìn đến này số tiền thời điểm cảm giác chịu quá hết thẻ khổ đều là đăng giá. Lại nói tiếp đây chính là hắn trong cuộc đời lần đầu tiên đạt được khen thưởng cảm nhận được người khác hâm mộ ánh mắt, mặc kệ nói như thế nào hắn bắt được cái này tiền liền cảm giác phi thường quan vinh, phi thường có mặt mũi làm xem thường chính mình những người đó nhìn xem, bọn họ bị mù đôi mắt, chính mình kiên trì đến cuối cùng thắng lợi. Trần Dược tiến kích động hít sâu một hơi, thật vất vả mới bằng phẳng tâm tình. "Tốt lãnh đạo, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng." "Đúng rồi, còn có một việc." "Chủ nhiệm thôn phát xong rồi thưởng, chờ đến trung quanh nghị luận thanh tĩnh tĩnh lúc sau." Đột nhiên đối Trần Dược tiến nói. "Trần Dược tiến sửng sốt hỏi, chuyện gì?" "Ai, kỳ thật ta biết ngươi phía trước bị rất nhiều ủy khuất, ngay cả ta cũng hiểu lầm quá ngươi, nhưng là đại gia tâm tình cũng đều là vì ngươi hảo, ngươi cũng không cần ở theo chân bọn họ sinh khí, chuyện quá khứ đều qua đi." Đều là một cái trong thôn, đại gia quê nhà hương thân không cần phải mang thù đi. Chủ nhiệm, ngươi có nói cái gì liền nói thẳng đi, không cần như vậy quải ngoại mặt rác. Trần Dược Tiến vừa nghe trong lòng liền cảm giác không chuyện tốt, vừa mới vui sướng tâm tình nháy mắt liền phai nhạt xuống dưới. Ngươi có thể hay không đem phía trước dùng trồng chọn phương pháp, lại lấy ra tới nhìn xem, ngươi xem nếu là chúng ta thôn đều tưởng như vậy để cao sản lượng, kia chẳng phải là thành làng trên xóm dưới điển phạm sao, đến lúc đó thành phố khẳng định có chính sách. Nói không chừng trả lại cho chúng ta để cao trợ cấp, đây chính là mọi người đều được lợi sự tình, ngươi cũng thành chúng ta trong thôn đại công thần kia thật tốt ta. Trần Dược Tiến không sai biệt lắm đã đoán được là chuyện này, không nghĩ tới lúc này chủ nhiệm thôn đều bắt đầu đánh chính mình chú ý, bất quá cho là cũng mất công hắn không có tin tưởng, càng không có nhìn kỹ mặt sau thư tín nội dung, bằng không hiện tại khẳng định không phải như thế kết quả. Chủ nhiệm, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước sao nói sao, không phải ngươi nói nữ nhi của ta không đáng tin cậy sao loại này không đáng tin cậy phương pháp như thế nào có thể lấy ra tới chia sẻ a. Chủ nhiệm thôn thở dài một hơi, có chút phạm sầu trả lời nói, Lão Trần, ngươi nói ngươi thật đúng là mang thủ, lúc trước cái loại này tình huống đại gia cũng không biết sẽ là cái dạng này kết quả, cho nên đều không có nắm chắc a. Coi như không có việc này đi, ta xem đại gia trước kia như vậy phương pháp khá tốt, không cần thiết thay đổi. Trần Dược tiến mắt lạnh cự tuyệt nói, hơn nữa lời này nói đã thực minh bạch, chủ nhiệm thôn nơi nào sẽ phát quá tốt như vậy phương pháp. Hơn nữa hiện tại coi như không có, thật sự không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Vậy ngươi rốt cuộc thế nào mới bằng lòng đồng ý, chẳng lẽ làm ta cùng mấy cái lãnh đạo cùng nhau tới cầu ngươi sao? Chủ nhiệm thôn cảm xúc cũng có chút kích động, như vậy thiếu chút nữa liền phải cấp Trần Dược Tiến quỳ trên mặt đất, bất quá bị Trần Dược Tiến vội vã một phen nâng dậy tới. Trần Dược Tiến bất đắc dĩ, dù sao ta không đồng ý giao cho bọn họ phương pháp, bất quá có thể bán phân bón, đến lúc đó mỗi năm mùa xuân chuẩn bị một ít phế liệu, nếu ai muốn trồng Vậy có thể tới ta nơi này mua, đến nỗi phương pháp ta đây khẳng định không thể nói ra. Thôn bí thư Chi Bộ vừa nghe như vậy phương thức cũng có thể, chỉ cần là phân bón dùng tốt vậy có thể, bất quá mặt khác thôn dân nghe lời này có chút ý kiến, như thế nào còn phải bỏ tiền mua sao? Trần Dược Tiến vừa nghe liền nóng nảy, ta là xem ở chủ nhiệm thôn mặt mũi thượng mới đồng ý các ngươi mua phân bón, nếu là tiêu tiền đều không nghĩ tiêu tiền sao, lấy ai đương, coi tiền như rác ga, không nghĩ muốn cứ việc nói thẳng, ta cho các ngươi tiêu tiền đều không vất được. Chương 64 bốn, canh hai, Chủ nhiệm thôn lập tức hòa giải vội vàng nói, cứ như vậy quyết định, tiêu tiền mua liền tiêu tiền mua, các ngươi xem tiểu đồng ra nhiều thông minh, phía trước lao trần mới vừa bón phân về sau, có thấy xa liền biết này phân bón có tiềm lực, nhà bọn họ hiện tại cũng là toàn thôn đệ nhị thu hoạch tốt, ta đều nhìn nhà hắn ruộng cũng là phi thường không tồi, lần này một cân tiểu mạch cũng có thể mài ra tới tám lượng nhiều bột mì, nghe thư hắn thúc thúc ngoài ruộng thu hoạch cũng so năm rồi đều khá. Hơn nhiều. Đến lúc đó cách vách thôn người tới tìm Trần Dược tiến mua phân bón, các người có tiền xếp hàng đều bài không thượng hảo Mặt khác thôn dân vừa nghe ghen ghét trong mắt đều đỏ, tiểu đồng tiểu tử này quá gà tặc, một người trộm dùng phân bón cũng không lên tiếng, không nghĩ tới là muộn thanh phát đại tài, còn cấp kéo tới như vậy nhiều người cạnh tranh, trong lòng sao có thể vui. Trần Thúc, sao cũng là chúng ta sông nhỏ thôn người, nếu là bán cũng đến chúng ta người ưu tiên, bọn họ nếu là cười ở chúng ta trên đầu tính sao lại thế này. Đột nhiên nhớ tới có đoạn thời gian, Trần Dược Tiến cửa nhà mỗi ngày đều có cách vách thôn dân tới cửa, không nghĩ tới là chạy tới mua phân hóa học, nếu là lúc ấy bọn họ cũng tin tưởng chuyện này, hiện tại có phải hay không là có thể hưởng thụ thượng đẳng lương thực. Chính là trên thế giới không có thuốc hối hận, một ít người lúc này cảm giác chính mình ruột hối hận đều thanh. Cuối cùng chuyện này vẫn là định ra tới, người trong thôn muốn phân bón, liền phải tiêu tiền tìm Trần Dược Tiến mua sắm, hơn nữa thái độ muốn khách khí một ít, Trần Dược Tiến không phải thiếu bọn họ càng không có trách nhiệm trợ giúp mọi người làm giàu. chuyện này kết thúc về sau, Trần Dược Tiến sinh hoạt rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Trần Miên sau lại lại đã tới một hai lần, cố ý vô tình hỏi thăm phân hóa học bí phương sự tình. Trần Dược Tiến có chút thương tâm, liền đem nữ nhi đuổi rồi trở về, bởi vì hắn cảm giác đại nữ nhi ngẫu nhiên lộ ra tới một mặt, theo chân bọn họ trong thôn những người đó sát mặt, quá tương tự, hắn cũng rốt cuộc hiểu được. Trần Miên vì cái gì không quen nhìn Trần Viện, vẫn là bởi vì Trần Viện phương pháp ra nổi bật, nàng không phục. Loại này mâu thuẫn cũng không phải là trong thời gian ngắn hình thành, đó là lâu dài thành kiến. Hơn nữa Trần Miền Tư Tâm cũng quá nặng, rõ ràng muốn bi phương bộ dáng, nàng cha không phải nhìn không ra tới, chỉ là không nghị chọc phá mà thôi, cho nên thật sự đối nàng có chút thất vọng, hắn muốn bình tĩnh bình tĩnh mới được. Lần này mùa thu thu hoạch pha phong, Trần Dược Tiến đem nhiều ra tới lương thực bán đi, kiếm được không ít tiền, lại cấp trong nhà đặt mua một ít nhu yếu phẩm, trước kia chăn đệm giường đều đổi thành tân. Thức ăn thượng cũng không có phía trước như vậy tiết kiệm, này có tiền cảm giác cùng quá nghèo nhật tử chính là không giống nhau. Mặt khác, Trần Dược tiến cấp phương xa Trần Viện viết một phong thơ, nói cho tiểu nữ nhi chính mình năm nay dùng nàng cấp ra tới làm ruộng phương pháp được mùa rất nhiều lương thực, tin tưởng tiểu nữ nhi nhìn đến thư tín về sau khẳng định sẽ vì chính mình cao hứng. Trần Viện nhà ăn sinh ý phi thường hòa bạo, mỗi ngày khách hàng đều là chất ních, hơn nữa tình huống như vậy đã duy trì một tháng. Thần Hoài đã đi rồi thời gian rất lâu. Lần này ra nhiệm vụ chỉ sợ muốn lánh đông mới có thể trở về, hắn cho chính mình phát tới điện báo ôm bình an, lại thăm hỏi sự tình trong nhà, Trần Viện cho hắn giản yếu tin tức trở về, cũng không biết đối phương thu không thu đến. Trần Viện gần nhất tưởng đem nhà ăn chung quanh phòng ở cũng mua tới đổi thành nhà ăn nhỏ, giao tiền sang tên làm thủ tục, chỉ có cải tạo cùng trang hoàng tương đối phiên toái Cách vách vị trí nàng trước làm một cái lộ thiên muôn mặt, như vậy bán gà rán, cùng trà sữa liền có thể ở bên ngoài coi như đồ ăn vặt cũng có thể mua được. Mặt khác Trần Viện còn tính toán lại khai phá một ít khác tân đồ vở, bất quá lại sợ các khách nhân đối mặt nhiều như vậy chủng loại ăn không tiêu, suy nghĩ cận kẽ về sau, tính toán quá đoạn thời gian ở lộng. Hôm nay Trần Viện đột nhiên nhận được bộ môn liên quan thông chi, nói là có đàn đặc thù khách nhân tới chơi tương lai nhà ăn. Nay đàn đặc thù khách nhân không phải người khác, thế nhưng là tỉnh lãnh đạo gánh hát, hơn nữa các đều là đại lãnh đạo, hoặc là cao cấp cán bộ. Cái này thông chi là ở phía trước một ngày nói cho Trần Viện, thời gian lại gấp gáp lại ruột có chút không kịp chuẩn bị. Nguyên lai like sự tình là như thế này, tình bên trong tính toán làm một cái tuyên truyền kinh tế phim phóng sự, bên trong nội dung cơ hồ chính là cấp toàn tỉnh sở hữu xí nghiệp làm giới thiệu, Trần Viện cửa hàng đúng là một trong số đó. Tương lai nhà ăn gần nhất danh khí rất lớn, lần này phim tuyên truyền chủ yếu nhiệm vụ, chính là tới Trần Viện cửa hàng bên trong thu các loại bất đồng thái sắc, còn có nơi này tương lai văn hóa, đều là quay chụp đặc điểm. Trần Viện nhưng thật ra đồng ý tới chụp phim tuyên truyền bởi vì này đối cửa hàng của mình có rất lớn chỗ tốt có thể càng tốt để cao nhà ăn mức độ nổi tiếng hơn nữa vốn là thượng phim tuyên truyền đều là sĩ nghiệp lớn nàng như vậy một cái tiểu điếm phu có thể xuất hiện ở danh sách mặt trên thuyết minh tỉnh đối với các nàng cửa hàng phi thường coi trọng thừa dịp lần này lãnh đạo đều tới nhất định phải cho bọn hắn lưu lại thật sâu ấn tượng mới được chu hoa nhưng thật ra có chút khẩn trương bởi vì thời gian không nhiều lắm chuẩn bị lại vội vàng sở hữu chiêu đãi đồ ăn tên vật phẩm đơn đều là hiện làm cho Cả người áp lực liền đặc biệt đại, sợ hai chính mình ngày mai sẽ ở như vậy nhiều lãnh đạo trước mặt làm lỗi lầm, như vậy nhưng không chỉ là ảnh hưởng chính mình, đem toàn bộ nhà ăn hình tượng ảnh hưởng mới là lo lắng nhất sự tình. Nàng lúc này mới bội phục lão bản Trần Viện tố chất tâm lý, mặc kệ có bất luận cái gì sự tình phát sinh, đều có thể làm được nhậm ngươi thái sơn áp đỉnh, ta tự lù lù bất động cảnh giới, chính mình là thật sự làm không được như vậy, tổng cảm giác sẽ mặc danh khẩn trương. Trần Viện kỳ thật tưởng đặc biệt đơn giản bởi vì tin tức này thông chi quá đột nhiên khả năng đối phương cũng là cố ý làm như vậy không biết là xuất phát từ cái gì tâm thái có lẽ chính là không nghĩ làm cho bọn họ làm quá nhiều hình thức hóa chủ nghĩa ngày thường cái dạng gì ngày mai liền cái dạng gì lại hoặc là tưởng khảo nghiệm khảo nghiệm nhà an thực lực có phải hay không thật sự có như vậy lợi hại dù sao mặc kệ kia một chút ứng đối này đó đặc thù khách thăm luôn là phải chú ý chút truyền thiên từng chiếc màu đen ô tô từ đường cái thượng xử quá Hướng tới ngô thành tiểu học phương hướng khai đi, hôm nay là thứ bảy học sinh tất cả đều nghỉ, nhưng là tương lai nhà ăn vẫn là có rất nhiều bình thường khách hàng, cũng không có bởi vì đặc thù khách thăm liền không đối ngoại buôn bán. Trân Viện nhận được thông chi cũng không có không cho nàng buôn bán này, cho nên hay là nên bình thường buôn bán liền buôn bán, bởi vì hai việc cũng không xung đột. Quay chụp tổ cùng lãnh đạo gánh hát tới về sau, nhìn đến tương lai cửa hàng trong tiệm cảnh tượng cũng cùng mặt khác khách nhân lần đầu tiên tới thời điểm như vậy cấp kinh sợ mỗi cái khách nhân khẳng định sẽ lộ ra tưởng bọn họ lúc này như vậy biểu tình cái này căn bản là không kỳ quái ngược lại là không kinh ngạc mới cảm giác có ý tứ kia trương bí thư là lần này hành trình người phụ trách hắn trước tiên đã tới cùng trần viện đơn giản đều an bài quá cũng xác nhận quá một ít lưu trình hôm nay tới lúc sau phát hiện trần viện cứ theo lẽ thường buôn bán cái này làm cho hắn cảm giác có chút kinh ngạc nếu là đặt ở trước kia bối tiệm cơm nghe nói lời này sự tình kia căn bản liền sinh ý đều sẽ không làm liền chờ lãnh đạo an bài toàn bộ hành trình xuống dưới, tất cả đều cùng diễn kịch dường như giả thực, như vậy quay trụ căn bản là không có ý nghĩa. Mà lần này tuy rằng hắn không có cùng Trần Viện nói muốn hay không buôn bán chuyện này, nhưng là thoạt nhìn Trần Viện đã có chính mình chủ ý, lần này tới chơi chút nào quấy dày vị này tuổi trẻ lao bản kế hoạch, như cũ là gọn gàng ngăn nắp vội vàng nhà ăn bên trong công tác. Mấy cái lãnh đạo đoàn nhìn dáng vẻ thực vừa lòng nhà này nhà ăn hoàn cảnh, làm bí thư xem lãnh đạo biểu tình cơ hồ đoán được 8-9-0- Nhà này nhà ăn là cả nước độc nhất phân, cũng có khả năng là thế giới độc nhất phân, tốt như vậy nhà ăn, không lớn tứ làm quảng cáo chẳng lẽ muốn cho minh châu tàng trần sao. Cho nên không chỉ có muốn mở rộng, còn phải dùng truyền bá nhất khối phương thức tuyên dương chủ đề nhà ăn kinh tế hình thức. Phía trước lãnh đạo nhóm vài cái cuối tuần trước liền mở họp nghiên cứu, nhà này nhà ăn chủ đề hình thức, có thể có như vậy hỏa bạo lưu lượng cơ sở, toàn dựa vào nó sau lưng còn tiếp nửa năm tả hữu siêu nhân khí tranh liên hoàn tương lai thế giới. Như vậy kinh tế ý nghĩ là trước đây trước nay đều không có người nghĩ tới, cũng trước kia không ai có thể đủ làm được, cho nên cái này lão bản tuyệt đối là một nhân tài, cho nàng một cây đòn bẩy đều có thể cậy động địa cầu cái loại này. Đối với nhân tài yêu thích không chút nào bùn xịn, lãnh đạo nhóm quyết định nhất định phải trông thấy như vậy ưu tú nhân tài, lần này quay chụp phim tuyên truyền cũng là một cái cơ hội. Trần Viện gặp được vài vị đại lãnh đạo về sau, mặt không đổi sắc bộ dáng lại bỏ thêm không ít ấn tượng phân. Mặt khác khách hàng nhìn thấy này trận trượng đầy mặt đều lộ ra tò mò biểu tình, không biết nhà ăn muốn làm cái gì, có càng là ra tiếng dò hỏi, Chu hoa còn lại là phụ trách cùng bình thường khách hàng giải thích, nhà ăn nội này một lần nữa mới an tĩnh xuống dưới. Trần Viện đem lãnh đạo gánh hát đưa tới trên lầu cao cấp thuê phòng, trên lầu khách nhân so dưới lầu thiếu rất nhiều, đặc biệt là thuê phòng khu tương đối an tĩnh, căn bản là không có gì khách nhân. Đài truyền hình quay chụp thực thuận lợi, nhà ăn bên trong mỗi một chỗ đều là đáng giá quay chụp địa phương. Bất luận cái gì một cái đơn độc lấy ra tới hình ảnh đều phi thường mỹ lệ. Hơn nữa nhà ăn vệ sinh thực hảo, thông gió cũng thực không tồi, bởi vì trong đại sảnh mặt cũng không có cái gì kỳ quái khí vị, có thể thực an tâm làm người dùng cơm. Mỗi một bàn khoảng cách trung gian đều có trong suốt lưu ly ngăn cách môn, như vậy ngăn cách hình thức thực tinh xảo xinh đẹp. Lúc này trên lầu, một người mày rậm mắt to nam tử nghe xong Trần viện chính mình gây dựng sự nghiệp luận về sau, trong lòng đột nhiên một trận, duỗi tay chụp hai hạ, đúng trọng tâm tổng kết nói, Trần lão bản thật đúng là cái ghê gớm nhân vật. Vốn dĩ nhìn đến Trần Viện như thế tuổi trẻ, trong lòng cũng không có đặc biệt cảm giác, nhưng là từ cùng đối phương nói chuyện với nhau chung biết được đối phương ý tưởng, mới hiểu biết trước mặt vị này người trẻ tuổi có bao nhiêu sâu không lường được. Nàng nói mỗi một câu, bên trong đều có thể nơi nơi hiện giờ kinh tế phát triển bóng dáng, còn có thể đoán trước tương lai kinh tế xu thế, chuẩn sắc bắt lấy sở hữu hết thể có thể xuất hiện thương cơ, như thế nào kéo tiêu phí kinh tế nàng cũng nói rất nhiều nội dung. Hơn nữa cửa hàng này chính là phi thường thành công trường hợp, dùng ở mặt khác ngành sản xuất mặt trên, đồng dạng sẽ khởi đến tương tự kết quả. Tuy rằng những lời này nghe xuống dưới rất đơn giản, nhưng là cũng không phải ai đều có thể dựa theo tiêu chuẩn làm được, trần viện có thể làm được như thế thành công, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, thành công của nàng là tất nhiên. Trung niên nhân nghĩ thầm nếu sở hữu người làm ăn có thể có trần viện loại này mưu trí, kia kéo tỉnh nội kinh tế phát triển, cũng chính là mấy năm thời gian, bọn họ tỉnh đê liền không hề là đếm ngược. Thực mau sẽ trở thành cả nước đệ nhất. Hơn nữa như vậy thông minh có khả năng, hơn nữa giống trần viện như vậy có độc đáo sáng ý, hơn nữa lại có thể nắm chắc bất luận cái gì thời cơ có tài thanh niên, so đại đa số có dạ tâm người dự nghiệp cường quá nhiều, làm việc thực ổn định, liền lấy hôm nay bình thường buồn bán sự tình tới nói, không có ủy khuất cùng ác bách hạ, dùng cho làm ra quyết định của chính mình, hơn nữa lại thực tốt phối hợp hảo hai bên nhiệm vụ có thể lẫn nhau không cái dày, thuyết minh nàng năng lực cũng rất mạnh cho nên cho người ta hảo cảm thâm hậu như vậy người tương lai tiềm lực là vô hạn hơn nữa giống trần viện như vậy nhân tài cũng là trăm năm đều khó gặp một lần có được loại này kỳ tư diệu tưởng hơn nữa sẽ kinh thương người khả năng bỏ lỡ trần viện không còn có trung nhiên nhân trầm tư một lát về sau như vậy người làm ăn chẳng những muốn nâng đỡ hơn nữa muốn mạnh mẽ hung hăng nâng đỡ trần lão bản người có hay không hứng thú tỉnh đơn vị hợp tác xác định địa điểm nhà ăn chương sáu mươi lăm không sáu năm canh một trần viện nghe vậy nghiêm túc hỏi lại chỉ giáo cho trung niên nhân thân phận tuy rằng không có biểu lộ ra tới trần viện phía trước đã từng có hiểu biết nếu không có đoán sai nói đối phương hẳn là tỉnh một tay cho nên lời này nói ra hẳn là phi thường coi trọng chính mình nhà ăn có muốn hợp tác ý tứ trung niên nam tử lại đem ý nghĩ của chính mình nói một lần hắn ý tứ là tưởng cổ vũ toàn tỉnh sở hữu sự nghiệp đơn vị công nhân tới trần viện nhà ăn đi ăn cơm nói như vậy trần viện sinh ý liền sẽ càng ngày càng tốt liền sẽ nhiều khai chi nhánh ở tỉnh nội tương lai nhà ăn cái này nhãn hiệu liền sẽ càng ngày càng nổi danh. Đầu tiên dùng công nhân nhà ăn như vậy hợp tác phương thức sẽ làm quần chúng càng dễ dàng hiểu biết nhà này nhà ăn tin tức. Hơn nữa toàn tỉnh xác định địa điểm đơn vị tổng cộng có vài bách gia như vậy khổng lồ người dùng. Bởi vì lần này hợp tác đều sẽ trở thành tương lai nhà ăn trường kỳ khách hàng. Có thể nói là đem tài nguyên dùng tới rồi cực hạn, còn có thể kéo kinh tế phát triển đề cao tiêu phí tuyệt đối phi thường không tồi quyết định. Nhưng là này mục tiêu thật sự là cũng quá xa xăm, một chốc khẳng định không có khả năng làm được loại này hiệu quả, cho nên có thể suy xét trước tiên ở ngô thành này đó đơn vị mở rộng, về sau hắn chi nhánh nếu là chạy đến, lại phối hợp dùng đồng dạng phương pháp thực hành hợp tác. Cái này ý tưởng là tỉnh suy nghĩ cận kẽ quyết định, là phi thường xem trọng các ngươi nhà ăn tiềm lực, nếu là cửa hàng cửa hàng nhà ăn, kia về sau chỉ cần là công nhân dùng cơm bằng vào công tác chứng minh kiện, một ít ưu đãi chiết khấu, đều có tỉnh tới trợ cấp cho các nhà ăn cho nên các ngươi không cần lo lắng phí tổn vấn đề, chỉ lo yên tâm đối ngoại mở ra. Trần Viện nghe xong đối phương lời nói lúc sau, gật gật đầu tán đồng nói, lãnh đạo ngươi nói rất có đạo lý, ta cảm thấy có thể bổ sung vài giờ. Có gì cứ nói, ta đặc biệt muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Trung niên nhân đối với Trần Viện phương pháp đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn giải thích luôn có độc đáo chỗ, có thể nhìn đến cùng thường nhân không thể tưởng được địa phương. Quả nhiên Trần Viện mở miệng liền không làm hắn thất vọng, nàng trầm tư một lát nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể chọn dùng đi ăn cơm phiếu hình thức chia công nhân tới đi ăn cơm. Này đó đi ăn cơm phiếu có thể tùy ý hưởng thụ chúng ta cửa hàng một phần phần ăn, có thể 7-8 chiếc giá cả tiêu thụ, mua 10 chương hoặc là đoàn thể phiếu, còn có thể càng thêm ưu đãi Bảo đảm ở cái này giá cả trong vòng toàn thị nhà ăn đồng dạng phân lượng, có chúng ta càng tiện nghi có chúng ta càng tốt ăn, cũng không có khả năng có chúng ta càng lợi ích thực tế, cho nên này khác nhau tự nhiên mà vậy liền tương đối ra tới, chúng ta ưu thế lớn như vậy. Không phải tỉnh đơn vị công nhân, bình thường dân chúng đồng dạng cũng hâm mộ cái này mua sắm phương thức. Kiên nếu là toàn dân mở rộng nói, chỉ sợ tài chính ngăn không tiêu a. Trung nhiên nhân cùng mặt khác lãnh đạo nghe xong về sau không phải cảm thấy phương pháp này không tốt, mà là cảm thấy tài chính khả năng tiêu hao quá lớn. Không nhất định là toàn dân mở rộng, đặt ở học sinh, xuất ngũ quân nhân, nhân viên công vụ, người tàn tật còn có 80 tuổi trở lên láo nhân này đó nhược thế quần thể tới bán, kỳ thật này đó đều là xã hội rất ít một bộ phận quần thể cũng sẽ không chiếm dùng quá tốn nhiều dùng, cùng phía trước ngươi nói hợp tác cũng không xung đột. Kỳ thật liền tính là giảm giá 20% bán phần ăn cũng sẽ không hao tổn, bất quá làm như vậy, đối tương lai nhà an danh dự, rất lớn đề cao, cho nên Trần Viện Viện cảm thấy làm nàng phương pháp này, làm được càng rộng khắp càng toàn diện, càng tốt kéo tiêu phí, còn có thể làm xã hội chú ý nhược thế quân thể. Chỉ cần chính mình là cái thứ nhất làm phương pháp này người, kia người khác sẽ có cái thứ hai làm, dần ra tốt tuần hoàn. Đây mới là một cái ưu tú người làm ăn đối chính mình sự nghiệp lâu dài. Phát triển sách lược. Tiểu Trần thật đúng là ưu tú thương nhân điện phạm, giống ngươi như vậy vì dân suy nghĩ người làm ăn thật là không nhiều lắm thấy. Làm buôn bán người đại bộ phận đều mang theo tư tâm, không có lợi nhuận sự tỉnh trước nay đều không làm. Giống Trần Viện như vậy có thể đem xã hội thượng nhược thế quân thể, suy xét ở chính mình kinh doanh trong phạm vi, nhìn ra được tới nàng tuyệt đối không phải một cái chỉ lo ích lợi thương nhân. Ngươi nói chuyện này chúng ta lại suy xét suy xét. Cụ thể sự tình làm Trương Bí Thư cùng ngươi nói chuyện. Trung Niên nhân cùng mặt khác mấy cái lãnh đạo thì thầm vài câu, cuối cùng nói ra như vậy một câu, tuy rằng không có trực tiếp đồng ý, nhưng là Trần Viện có thể cảm giác được sự tình đã 8-9-0-10. Quả nhiên, không quá mấy ngày Trần Viện liền nhận được Trương Bí Thư đồng ý hợp tác thư, còn có chính là xác định địa điểm nhà ăn hợp tác kế hoạch thư 2 phần văn kiện. Trần Viện cũng cung cấp tương quan tư liệu, cấp sở hữu chiết khấu phần ăn mặt trên đều làm giá cả đánh dấu cùng văn tự chú giải biểu lộ bên trong đều có cái gì thành phần. Vì càng tốt phối hợp lần này hợp tác, chân viện còn đẩy ra một loại tân phần ăn hình thức, thùng cơm. Thùng cơm cùng truyền thống phần ăn có hai loại khác nhau, truyền thống phần ăn mẹ cùng xứng đồ ăn đều là tách ra, hơn nữa chỉ có mâm như vậy đại dung lượng, thùng cơm bất đồng, thùng cơm lượng tương đối nhiều một ít, phân lượng càng thêm lợi ích thực tế, ở truyền thống phần ăn càng thêm lượng không tăng giá, như vậy phần ăn có thể ăn càng no, cho nên cũng sẽ có nhiều hơn người thích bình thường phần ăn phân lượng đương nhiên cũng muốn giữ lại rốt cuộc không phải tất cả mọi người là đại lượng cơm ăn thùng cơm nguyên tắc là càng nhiều người có càng tốt lựa chọn thùng cơm đẩy ra về sau chu hoa càng cảm giác được trần viện thật sự phi thường nhân tính hóa suy xét vấn đề cứ như vậy lão bản xứng đáng nàng nhà ăn sinh ý hảo xứng đáng nàng sinh ý kiếm tiền nàng như vậy sinh ý đều không tốt kia thật là thiên lý năng ăn dung đi ăn cơm phiếu in ấn còn có mở rộng thời gian cũng không có nhanh như vậy bất quá sự tình cơ hồ ván đã đóng thuyền Hán đệ trình thượng số liệu thực mau thông qua xét duyệt, lãnh đạo phê chuẩn sau, các bộ môn bắt đầu bận rộn chi ngân sách thi hành xác định địa điểm nhà ăn hợp tác. Trần Viện đang ở bận rộn hết sức, lúc này có một nhà trung học mua sắm lão sư, đi vào tương lai nhà ăn phải cho bọn họ trường học giáo công nhân viên trước đính công nhân cơm. Mua sắm lão sư kêu Vương Nam cầm thực đơn đông nhìn xem tây nhìn nhìn, đối chu Hoa nói, phần ăn bên trong cần thiết có gà rán, tốt nhất là hamburger lại đến một phần, xào rau món ăn mặn hai loại. Tỉ như cá đùi gà gì đó, thức ăn chay cũng hai loại, tốt nhất rau dưa cũng phóng điểm thịt xào, hơn nữa phải có một phần canh, còn phân lượng khá lớn món chính giống các ngươi thùng cơm, hoặc là cung cấp màn thầu nói, mỗi người tiêu chuẩn ít nhất có hai cái bánh bao, như vậy một phần phần ăn bao nhiêu? Tiền. Chu Hoa nghe xong hắn nói lúc sau, cầm lấy tính toán khí tính một chút, đối phương yêu cầu tiêu chuẩn này bổn cao, hơn nữa đồ ăn phẩm số lượng cũng so giá nhiều, này một phần cơm hộp thêm lên ít nhất cũng muốn 4-5 đồng tiền đâu. Gia công phí gia vị phí các loại phí dụng còn không có tính, bảo thủ phỏng trừng một phần phần ăn ít nhất 5 khối năm đều là tiện nghi. ngươi nói như vậy phần ăn, ít nhất cũng muốn 5 khối năm mới có thể định chế. Gì? Sao như vậy quý? Các ngươi đây là dược tiền đâu? Khách hàng thật sự đã không quý, ta có thể cho ra chính là thấp nhất tiêu chuẩn, cái này giá cả muốn ngươi nói kia mấy thứ đồ ăn, đã phi thường có lời, đổi một nhà tiệm cơm là hoàn toàn làm không được như vậy. Kia cũng quá quý đi. Ta cũng chưa gặp qua như vậy quý, không phải có một, hai khối tiền cơm hộ sao. Thức ăn chay cũng mới mấy mau tiền một cân, các ngươi dựa vào cái gì bán như vậy quý. Vương Nam đôi mắt trừng bực bội nói. Chu Hoa Phi thường bất đắc dĩ, gặp được không nói lý khách hàng thật đúng là thực phiền thoái. Này khách hàng cũng không nhìn xem nàng rốt cuộc điểm nhiều ít chủ loại, còn không phải bởi vì này đó đồ ăn phí tổn đều quá cao. Quang ăn hamburger cùng gà rán chế tắc tương đối phiền thoái, còn phải có thịt có cá, thức ăn chay còn muốn hai loại. Còn phải có canh, hắn dám nói không có bất luận cái gì sản phẩm có thể sử dụng, tiện nghi giá cả làm ra nhiều như vậy chủng loại. Ta đây kiên quyết không ở nhà các người đính cơm hộ. Vương Nam nói liền rời đi, Chu hoa vốn dĩ cũng không để trong lòng, rốt cuộc loại này phí tổn đều không khép được sinh ý, thà rằng ôm đắc tội với người nguy hiểm cũng không thể đáp ứng tiếp được, bằng không lô vốn còn không phải chính mình sao. Vương Nam đi rồi về sau tìm một nhà khác nhà an định rồi vốn nhỏ cơm hộ, cũng có đồ ăn có thịt có cá, vài dạng đồ ăn. Nhưng là này một phần cơm hộp không đến hai nguyên tiền, so tương lai nhà ăn nhưng tiện nghi nhiều, nàng nghĩ khả năng tiết kiệm được không ít tiền, dù sao trường học cũng không biết nhà ai cơm hộp ăn ngon, càng không biết nàng dùng tiện nghi giá cả liền mua được như vậy có lời cơm hộp, dù sao dư lại tiền đều thần không biết quỷ không hay vào chính mình túi làm mua sắm việc. Này nước luộc thật không ít, nếu là trường kỳ xuống dưới so tiền lương đều nhiều, quả thực kiếm lớn. Chân viện mấy ngày về sau nhận được chính mình lao phụ thân gửi thư, nhìn đến mặt trên nói, Năm nay loại mà, tiểu mạch bắp, thu hoạch cũng so năm rồi hảo rất nhiều, ít nhiều hắn vấn đề phương pháp mới có thể làm được tốt như vậy. Trình thiên tính miêu tả đều cảm giác Trần Lao Cha phi thường kích động, bởi vì năm nay hoa màu được mùa phi thường cao hứng, Trần Viện nhìn đến thư tín về sau, nhịn không được gật đầu đối phụ thân tin tưởng chính mình phương pháp điểm tán. Phụ thân có thể làm ra tới như thế đại thay đổi, nói vậy cũng là cực kỳ không dễ dàng, trung gian nhấp nhô tự nhiên không cần nhiều lời, bất quá hiện tại rốt cuộc khổ tận cam lai. Hưởng thụ được mùa vui sướng là một chuyện tốt Mặt khác nội dung Trần Dược Tiến còn do hỏi An Tết Thời điểm Trần Viện cùng con rể có thể hay không trở về An Tết Trần Viện nghĩ nghĩ nếu An Tết có nhàn rỗi nói Nhưng thật ra có thể mang theo đại bảo nhị bảo bọn họ Cùng nhau trở lại sông nhỏ thôn An Tết Cảm giác Trần Dược Tiến ở tin thượng hẳn là rất hy vọng Trần Viện về nhà nhìn xem Hai cái nữ nhi đều đã gả chồng Hiện tại là chính mình sinh hoạt cô độc Hiện tại so với phía trước càng thêm hy vọng nhìn thấy thân nhân Trần Viện hồi âm thời điểm không đành lòng cự tuyệt trần dược tiến hy vọng cho nên liền đáp ứng rồi hắn nhất định điều chỉnh thời gian ăn tết trở về nhìn xem hy vọng trần dược tiến nhìn đến này phong thư kiện thời điểm sẽ cao hứng thẩm hoài lần này lại là nhỏ giọng vô tức về nhà hắn trở về thời điểm đều đã nửa đêm mới vừa vào nhà thời điểm bọn nhỏ đều ngủ say chỉ có trần viện ngủ đến tương đối nhẹ nàng liền biết có người vào cửa bất quá nàng rời giường sau phát hiện trở về người là thẩm hoài lại yên tâm trở lại ổ chăn tiếp tục ngủ thẩm hoài trên người đông lạnh lẽo lạnh Vút bốn phía đen nhánh bằng cảm giác tìm được rồi Trần Viện ổ chăn, một trận khí lạnh đánh đút lại, Trần Viện lập tức liền tinh thần rất nhiều, ngửi được sau lưng quen thuộc hương vị, nghe được phía sau người nhẹ nhàng nói. Ta rất nhớ ngươi. Mềm mại nhân nhi lười biếng lên tiếng, ân. Ngay kế, bọn nhỏ phát hiện Thẩm Hoài đã trở lại về sau, đặc biệt cao hứng, bởi vì Thẩm Hoài đã đi rồi 2-3 tháng, thời gian thật lâu. Lần trước Trần Viện cấp Thẩm Hoài đã phát điện báo, Thẩm Hoài đã biết này mấy tháng không thấy. Trần Viện thế nhưng khai toàn thị đệ nhất ra chủ đề nhà ăn, như vậy ghê gớm sự tình, thế nhưng bị hắn thê tử ở trong khoảng thời gian ngắn liền làm được, thật sự là thực làm người kính nghệ. Chứ bỏ mở nhà hàng sự, thẩm hoài cũng có việc nói cho Trần Viện. Liên ở phía trước 2 tháng, hắn khi đó ở bên ngoài, dì ba phát tới điện báo, nói là chính mình thân bà ngoại ở phía trước không lâu qua đời. Thẩm hoài mẫu thân qua đời tương đối sớm, tuy rằng thẩm trường ăn sau cưới trương Quế lan, nhưng là thẩm hoài cùng bên kia mẫu thân nhà mẹ đẻ bên kia vẫn luôn đều có liên hệ, hắn cùng thẩm minh viễn bà ngoại đã 90 hơn tuổi, không thể sinh hoạt tự gánh vác, vẫn luôn là hắn dì ba ở chiếu cố lao nhân, sinh hoạt cũng cực kỳ không dễ dàng. Dì ba vẫn luôn ở quê quán chiếu cố lao nhân thoát không khai thân, ngày thường tin tức bế tắc, cũng không biết ngô thành bên này sự tình, cũng là lần này bà ngoại qua đời, nàng mới lần đầu tiên liên hệ thẩm hoài, thẩm hoài biết chuyện này về sau phi thường khổ sở, nhưng khi đó lại không thể phân thân cũng chỉ có thể gửi một ít tiền trở về hiện tại đã vội xong rồi công tác tưởng cùng trần viện thương lượng thương lượng về quê tế bái trần viện đối này duy trì đương nhiên thầm hoài bất quá trừ bỏ chuyện này cùng lúc đó trong nhà còn thu được một khắc kiện phi thường ngoài ý muốn bao vây gửi kiện người thế nhưng là đại bảo nhị bảo nữu nữu bọn họ thân mụ muội muội trong dương tất cả đều là hài tử xuyên y hề phục nhưng là số đo đều rất nhỏ trần viện mở ra chỉ là nhìn thoáng qua liền xác định mặc kệ trong nhà cái nào hài tử liền tính là nhỏ nhất nữ nữ, này quần áo cũng xuyên không dưới. hai tử tiểu gì ở tin trung biết phi thường nhớ thương hài tử, nghĩ đến ngô thành xem bọn hắn, hơn nữa đối nàng tỉ tỉ làm sở hết thảy thực xin lỗi. Trường sáu canh 2. Thầm hoài nhìn tin về sau, mày vẫn luôn nhăn, sau một lúc lâu đột nhiên nói, lúc trước đại bảo nhị bảo sinh hoạt nhất cực khổ thời điểm, cái này tiểu gì ở nơi nào, hiện tại nhật tử quá hảo, chạy tới giả mù sa mưa thăm hỏi hài tử, sớm làm gì đi. Một năm dưới trước kia, đại bảo nhị bảo nỉu nỉu thân mụ cùng người khác đi rồi, ném xuống hài tử chẳng quan tâm, lúc ấy hài tử bị bọn họ nhà mẹ đẻ đưa về tới, bọn họ nhà mẹ đẻ lạnh nhạt thái độ đã sớm làm thẩm hoài cảm thấy thất vọng buồn lòng. Hơn nữa từ hài tử đưa tới lâu như vậy về sau, bọn họ đối với hài tử tình huống càng là không có bất luận cái gì do hỏi, như là hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Vốn dĩ này cũng không cái gọi là, thẩm ra người không dựa bọn họ làm theo cũng có thể sống được hào hảo. hảo. Đại Bảo mụ mụ nhà mẹ để họ hàn, lại nói tiếp hàn ra người mỗi người đều tương đối máu lạnh, thân sinh cốt nhục đều có thể làm được chẳng quan tâm, liền càng không có gì có thể làm được ra tới. Nếu nếu là có tâm một chút nói, đương nhiên sẽ không gửi qua biêu điện như vậy tiểu hào quần áo, bọn nhỏ mỗi ngày đều ở trường thân thể, chẳng lẽ còn cho rằng thời gian dừng lại ở một năm trước sao? Liên đưa quần áo đều như vậy có lệ, còn nói cái gì tưởng niệm hải tử, cũng không biết đối phương muốn làm gì. Trần Viện nghĩ nghĩ nói. Chuyện này rốt cuộc cùng đại bảo bọn họ có quan hệ, ngươi muốn hay không dò hỏi một chút bọn họ ý kiến. Thầm hoài cao mày, tuy rằng hắn cảm thấy đại bảo bọn họ khẳng định là sẽ không tán thành cái này tiểu gì, nhưng là đột nhiên xuất hiện chuyện này, không nói cho bọn họ cũng không tốt, vì tôn trọng bọn nhỏ lựa chọn, cho nên hắn gật đầu nói, vậy nói cho bọn họ đi, này mấy cái hài tử cũng trưởng thành, trốn tránh tổng không phải biện pháp a, sự tình tổng muốn đối mặt. Sự tình thực mau tới rồi, đại bảo nhị bảo nữu nữu bọn họ lỗ thai này ba cái hải tử hai bên nghe được nháy mắt sướng sốt nơi nào tới tiểu gì nga nghĩ tới là bọn họ mẫu thân muội muội trước tiết nhưng thật ra gặp qua bất quá thời gian là thật lâu xa sự tình hiện tại liền đối phương trông như thế nào đều nhớ không nổi bất quá ở bọn họ trong lòng giống như cùng người xa lạ không sai biệt lắm hơn nữa đối hẳn ra người bọn họ có một loại thật sâu mâu thuẫn cảm xúc cho nên tự nhiên mà vậy liền không thích cái này xuất hiện tiểu gì nhị thúc nhị thẩm chúng ta không thích nàng có thể hay không đừng làm nàng tới Hào chán ghét đâu. Nhị bảo an ngay nói thật nói. Mặt khác hai đứa nhỏ cũng có tương đồng ý tưởng, chính là đều đối nữ nhân này thích không nổi, hơn nữa cảm thấy bọn họ hiện tại sinh hoạt rất hạnh phúc, mà hàn gia người đã xuất hiện liền sẽ làm cho bọn họ nhớ tới không vui sự tình, cho nên càng thêm không thích đối phương. Kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần có nhị thúc nhị thầm ở, bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ ngươi, các ngươi này tiểu gì càng không cần quá lo lắng. Thầm hoài an ủi hai đứa nhỏ nói. Bọn nhỏ cái hiểu cái không gật gật đầu, tán thành thẩm hoài theo như lời nói. Hàn uyển gửi thư sự tình thực mau đã bị vứt tới rồi sau đầu. Thẩm hoài vốn dĩ tưởng trở về hiến tế, nhưng là gì ba lại một phong thơ gửi tới quấy giày hắn tiết tấu lão nhân qua đời là ba tháng trước, cũng chính là mùa thu thời điểm, này phong thư là tháng trước từ cách vách tỉnh gửi tới. Tin thượng nói, thẩm hoài mấy cái cứu cứu đem lão nhân phòng ở cùng mà chiếm hữu. lão nhân sau khi chết gì ba thành không nhà để về người cô đơn, gì ba đời này mệnh tức khổ. Tuổi trẻ thời điểm trượng phu sớm, ngập đắng nuốt cay lôi kéo mấy cái hài tử lớn lên, hắn bà ngoại 80 vài tuổi thời điểm cũng đã không thể tự gánh vác, là gì ba một người vẫn luôn một mình chiêu cố. Lão nhân, mặt khác huynh đệ căn bản là mặc kệ. Nhưng là lão nhân đã chết về sau, tất cả mọi người tới phân di sản, cái gì đáng giá đều không buông tha, gì ba góa bữa nửa đời, cuối cùng liền cái đặt chân nơi đều không có, nàng không có chỗ ở về sau liền đi nhi nữ ra tìm kiếm trợ giúp bất quá ở mấy cái nhi nữ gia đãi một đoạn thời gian về sau ở nhi nữ gia cũng thành dư thừa người tuy rằng mặt ngoài không nói nàng nhưng là rất nhiều lần âm thầm mà đều nói nàng là cái ăn cơm trắng nàng tồn tại ảnh hưởng rốt cuộc gia đình nhà gái đình không hòa thuận phu thê quan hệ không hài hòa chính là bởi vì nhiều chính mình như vậy một ngụm ăn liền cảm thấy phi thường không thoải mái đặc biệt là mấy cái hải tử còn lén lút phân cao thấp vốn dĩ nói cho nàng dưỡng lão mỗi nhà dưỡng nửa tháng Đến số trời một giờ đều lưu không dưới chạy nhanh thúc dục nàng đi tiếp theo ra, tiếp theo ra còn lại là mua cái gì ăn ngon hảo uống. Ở nàng tới ngày đó tất cả đều giấu đi, chờ đến nàng đi rồi lại lấy ra tới ăn, sợ mặt khác nhi nữ nhiều chiếm tiện nghi, chính mình ăn mệt, cảm giác dưỡng đều là một đám bạch nhãn lang, căn bản là nhìn không ra người tới bất luận cái gì hiếu thuận. Mấy ngày nay tới giờ, tô vạn hoa vẫn luôn sinh hoạt nước sôi lửa bỏng, hoàn toàn không có biện pháp ở tiếp tục cùng nhi nữ ở bên nhau, nàng thừa dịp chính mình năng động chạy nhanh muốn cho chính mình tìm điều đường sống, nếu là về sau chính mình thân thể có cái cái gì không hay xảy ra ở rừng ở nhi nữ trong tay, đêm nay năm sinh hoạt nhất định thê thảm vô cùng. Tô vạn hoa không thể lưu tại nguyên lai quê nhà, bằng không căn bản thoát khỏi không được này đó nhi nữ, cho nên nàng liền nghĩ có thể hay không thượng ngô thành đến cậy nhờ tới đến cậy nhờ chính mình cháu ngoại trai, lại trong thành tìm phân soát chén sống cũng đúng, tổng so ở nhà chịu nhi nữ cha tấn cường, cho nên cấp thẩm hoài chạy nhanh gửi tin cũng là muốn hỏi một chút có thể hay không tiếp thu chính mình qua đi. Rốt cuộc một cái lao thái thái đến nơi nào, nơi nào đều ghét bỏ, ai nguyện ý hảo hảo nhật tử, đột nhiên tới một cái thân thích lại đây quấy dày, còn lại là thêm phiền thoái sự tình, chính mình sống cả đời này, cuối cùng là xem minh bạch, người già rồi về sau lại như thế nào đều không được hoan nghênh. Nàng nếu là có một chút biện pháp cũng không thể cấp thẩm hoài thêm phiền thoái, thật là cùng đường, nếu là mặt khác lao thái thái phỏng trừng cũng liền yên lặng chịu đựng, buồn bực mà chết. Nhưng là tô vạn hoa còn không đến 60 tuổi, thân thể đều còn thực khỏe mạnh, nếu là liền như vậy nhận mệnh, như thế nào đều không căm lòng, cho nên nếu không có nhận được thẩm hoài đáp lại, nàng cũng liền từ bỏ cái này ý niệm. Thẩm hoài xem thư tín thời điểm, Trần Viện cũng ở bên cạnh, hai người thương lượng một chút việc này nên xử lý như thế nào, biện pháp tốt nhất chính là làm gì ba cảm kích thoát ly cái kia hoàn cảnh, ngồi xe lửa tới ngô thành, cho nên trước tiên dùng đơn vị cấp đối phương đã phát điện báo. Bởi vì phát điện báo còn có thể mau một ít, viết thư nói gì ba khả năng còn muốn ở cái loại này hoàn cảnh sinh hoạt một tháng đến lúc đó hảo hảo người đều cấp tra tấn không có điện báo bởi vì là công khai nội dung cho nên cũng không nói thêm cái gì chính là nói cho đối phương việc này cháu ngoại trai đáp ứng rồi bởi vì chuyện này tới đột ngột thẩm hoài cùng trần viện tính toán chờ tô vạn hoa tới về sau dàn xếp hảo lại nói lúc sau mấy ngày trần viện vẫn là ở nhà chiếu cố hải tử xem cửa hàng thẩm hoài mua vé xe lửa đi mẫu thân quê nhà hắn cấp bà ngoại viếng mô mả thuận tiện đem gì 3 cấp cái đó. Trần Viện đi ăn cơm phiếu cũng in ấn hảo, nhược thế quần thể cùng 80 tuổi lão nhân là giảm 30% dùng cơm, học sinh cùng nhân viên công vụ còn có suất ngũ quân nhân là giảm giá 20%.